Thất vương gia đối diệt trừ quốc sư, còn thiên hạ Thái Bình. đa tạ vương gia. Hiêu phụ quốc nói, biểu tình túc mục, khoanh tay lập. Nguyên dực cùng tuệ Pháp Đại sư vẫn luôn đuổi theo gia kinh thành, thực mau tiến vào sân dã Trước mắt lối rẽ mọc lan tràn, bọn họ dừng lại. Bọn họ trong lòng buồn bực chính là, quốc sư phủ đệ tất nhiên có rất nhiều mật thất. Nếu là hắn trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp chỗ chứa thương, mới là thượng sách. Hắn vì sao phải một đường ra khỏi thành? Hắn muốn đi đâu, vẫn là dẫn bọn họ đi chỗ nào. Đột nhiên, nguyên dực tâm dùng mình. Trước mặt lối rẽ chung, có một cái là đi thông chùa hiếu thiện. Mà hắn vương phi, còn ở đáy vực chờ hắn. Trường 94 nói mớ. Đáy vực ghế đá thượng, thời thanh xuân ôm vượng phúc, ngồi nhìn lên đỉnh núi. Sương mù mờ mịt chung, tựa hồ nhìn đến có một đạo màu đen thân ảnh rơi xuống. Nàng trong lòng vui vẻ, vương vượng phúc, đang muốn đón nhận đi. Đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, trong không khí huyết tinh hơi thở nguy hiểm, còn có người nọ hồng đến trói mắt dày. Người nọ, không giống vương gia, cũng không giống năm tiên sinh, mà như là. Một loại sợ hãi từ trong lòng tràn ra mở ra, nàng tránh né không kịp, hắc ảnh đã gần đến đến trước mặt. Màu đen trường bào, máu tươi như máu dày, đứng ở nàng trước mặt. Nàng trong lòng hít hà một hơi, chỉ bằng vào này xong dày, nàng đã đoán được người tới thân phận. Quốc sư tìm được chính mình, chẳng lẽ vương gia bọn họ đã xảy ra chuyện. Sẽ không, nàng không ngừng an ủi chính mình, vương gia sẽ không có việc gì. Nàng hoảng sợ trận to mắt, trắng bệnh không có chút máu mặt rơi xuống quốc sư trong mắt. Hắn không khỏi gợi lên một mặt tàn nhẫn cười, ngại danh kia tuy rằng không thể giao hợp, đảo vẫn là cái tình thánh, thế nhưng đem chính mình vương phi giấu ở chỗ này. Tiểu tể tử chẳng lẽ là cho rằng chính mình tàng đến ẩn nấp, hắn liền tìm không được. Hắn cười lạnh, Ngu xuân đồ vật, thiên hạ sự tình, toàn ở hắn trong khống chế, nào có hắn không biết. Xem ra, ngươi là nhận ra bổ tọa. Dâm mát thanh âm vang lên. Thời thanh xuân liều mạng áp lực trong lòng sợ hãi, thầm nghị sự tình có lẽ không có chính mình tưởng như vậy tao. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vương gia đã bị độc thủ, nàng tâm liền từng đợt quặn đau, liền sợ hãi đều không dành lo. Vượng phúc vọt tới quốc sư trước mặt, không tiếng động mà dương nhanh muốn bước. Tiểu súc sinh. Quốc sư nói, một chân đem nó đá văng ra. Vượng Phúc, đi mau. Thời Thanh Xuân kêu, Vượng Phúc thực mau liền chạy. Lúc này, từ đỉnh núi thượng lại xuống dưới một người, thời Thanh Xuân nhận ra huyền mặt tới. Huyền mặt rõ ràng bị thương, liền phải xuống tới, bị quốc sư một trưởng chủ phi, ngã trên mặt đất. Lúc này, Vương gia tuệ Pháp Đại sư cùng Lão Ngũ ba người cơ hồ không sai biệt lắm thời gian đến trong chùa. Nguyên bản phân công tại đây bảo hộ ẩn năm ẩn sáu ngã vào vũng máu trùng, xanh đen thân chịu trọng thương, cả người là huyết, thượng có chi giác. Bọn họ tâm cả kinh, lập tức minh bạch, quốc sư quả nhiên tới. Thời thanh xuân trong tầm mắt nhìn đến chính mình trượng phu sống sờ sờ mà xuất hiện, hốc mắt ho ngực, hít hít mũi, hắn còn sống liền hảo. Quốc sư bắt lấy nàng, trường kiếm để ở nàng trên vai, các ngươi tới, nhưng thật ra mau, nếu là còn dám về phía trước một bước Ta liền cắt đứt nàng cổ. Bọn họ ngừng bước chân. Nguyên dực nhìn phán qua huyền mặc, huyền mặc hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Một cái dâu riêng người mà thôi, quốc sư cũng không để ý huyền mặc. Hán cười ha ha, tiếng cười ấm lãnh, lại đình thai nhức ốc, chuyển đến tức xa. Xa đến trong chùa hòa thượng cùng ký túc lưu dân đều nghe được rành mạch. Lưu dân nhóm đều không biết phát sinh chuyện gì, thấy trong chùa sư phụ nhóm đều ngồi xếp bằng không ngừng nhập kinh, sợ hãi mà đi theo cùng nhau niệm kinh. Đấy vực hạ nhân rằng co, quốc sư thấy bọn họ thật sự không dám tiến lên, cười đến càng thêm lớn tiếng, "Tiểu tể tử, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái si tình. "Như thế nào?" Lông xanh rùa đen không có làm đủ, còn muốn làm một lần." "Ha." Trong tay hắn kiếm gần một phân, thời thanh xuân không dám động, nàng không sợ chết. Nhưng nàng sợ quốc sư không cẩn thận cắt bị nàng làn ra, người được huyết lưu vị, nói vậy nàng sẽ sống không bằng chết. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, nàng huyết đối quốc sư là hữu dụng, nàng sợ hoàn toàn ngược lại, giúp quốc sư một phen. Một công công quả nhiên là tiểu nhân hành vi, chính mình kỹ không bằng người, liền lấy nữ nhân tới uy hiếp. Bất quá là tham sống sợ chết hạng người, liền ngươi như vậy, còn dám nói rằng cái gì thiên hạ chi chủ, quả thực ở vũ nhục thiên hạ. bổn tọa cùng ngươi cái này tiểu tể tử chơi cái gì một mép, được làm vua thua làm giặc buồn tọa từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, các ngươi lập tức biến mất, nếu không liền thử xem xem, là các ngươi động tác mau, vẫn là bổn tọa trong tay kiếm mau. nguyên dực trong lòng nôn nóng, bọn họ động tác lại mau, cũng mau bất quá quốc sư trong tay kiếm, quốc sư như là không kiên nhẫn, kiếm đã mau đụng tới thời thanh xuân là ra. nguyên dực dùng mình, vội xoay người rời đi, lão ngũ cùng tuệ pháp đại sư theo sát sau đó. phần 92 bọn họ một biến mất. Quốc sư liền buông ra thời thanh xuân, liếc coi nàng, nhìn không ra tới, liền ngươi như vậy, còn có thể câu lấy tiểu tể tử tâm. Ở trong mắt hắn, nữ tử đều bộ mặt xấu xí, trừ bỏ hắn giảo nguyện. Trong cung phi tần hắn thấy nhiều, đương hắn vẫn là tiểu thái giám khi. Những cái đó cao cao tại thượng quý nữ không đem hắn đương người xem, quát mắng, tùy ý chửi rùa, hết sức nhục nhã. Chờ hắn chậm rãi đi lên địa vị cao, trở thành đại tổng quản. Những người đó đều thay đổi sắc mặt Càng có cực giả Vì cầu được bệ hạ sủng hạnh Các nàng liên tiếp kỳ hảo Ám chỉ bên người cung nữ tùy chính mình bỡ bỡn Hắn toàn bộ vui lòng nhận cho Đem các cung nữ thưởng cho phía dưới tiểu thái giám Những cái đó đám đồ tử đồ tôn được ngon ngọn đối chính mình mang ơn đội nghĩa Thề sống chết nguyện trung thành Sau lại Liên bệ hạ đều phải nhìn sắc mặt của hắn Có các phi tân bắt đầu chính mình chủ động hiến thân kia từng khối trắng bóng thân mình làm hắn buồn ôn, trong lòng lại là đắc ý và phần. Hắn nhục nhã các nàng, các nàng còn miễn cưỡng cười vui, chỉ có giả nguyệt là bất đồng. Hắn môi lớn nàng, cẩm y liền ngọc thực, hòa phục mỹ sức, nhưng phạm là thế gian chân phẩm đều đưa đến nàng trước mặt, nàng xuất trần tuyệt mỹ, băng thanh ngọc khiết. tựa như hạ phàm tiên nữ, không có lây dính thế gian một hạt bụi trần. Sau lại đều là kia đang chết nô tài. Giám hướng dẫn không dành thế sự giảo nguyệt làm hạ dèm pha, còn châu thai ám kết. Quốc sư trong mắt sát khí tất hiện, thực mò áp xuống đi. Kê nô tài đã chết, hắn giảo nguyệt, cũng không có lại trở về. Hắn tìm rất nhiều năm, từng không ngừng một lần mà nghĩ tới. Nếu là tìm về giảo nguyệt, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần kê nô tài nữ nhi trở thành chính mình trường sinh bất lao thuốc dẫn. Một năm lại một năm nữa, hao hết biện pháp, hắn có đôi khi nhìn trong gương chính mình thế nhưng bắt đầu có lao thái. Hắn không thể tiếp thu, nếu là có một ngày, giảo nguyệt trở về, nhìn đến hắn sắp già bộ dáng, làm sao bây giờ? Nếu ám không được, liền minh tới. Nương tuyển phúc tinh sự tình, hắn xác thật tìm được rồi cùng giảo nguyệt giống nhau như lúc nữ tử. Chính là kia nữ nhân không có một kia giảo nguyệt hơi thở, sau lại hắn hiểu được, có lẽ nàng căn bản không phải giảo nguyệt đứa bé kia. Mà hắn giảo nguyệt, hẳn là sớm đã không ở nhân thế kia hài tử tám phần không có sinh hạ tới. Hắn chậm rãi ngồi ở ghế đá thượng, không rõ trước mắt tục tầng nữ tử như thế nào liền làm hắn nghĩ tới giảo nguyệt. Hắn ru đầu, cảm thấy bốn phía tĩnh đến dọa người, có phải hay không bởi vì quá tĩnh, cho nên hắn mới nhớ tới nhiều như vậy chuyện cũ. Thời thanh xuân hiện tại mới nhìn đến hắn trên vai phá khẩu tử, phía sau lưng còn cắm một phen kéo. Thật không biết hắn là cái gì làm, thế nhưng nửa điểm mậy đều không có nhăn. Đột nhiên, Một đạo âm hàn thanh âm truyền đến, "Ngươi lại đây, giúp bổn tọa đem mặt sau đổ vật nhổ xuống tới." Thời Thanh Xuân không dám động, hắn ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt, bổn tọa nói dám không nghe. Nàng nắm chặt quyền chậm rãi đi qua đi, đứng ở hắn phía sau. Hắn trên lưng cây kéo đâm vào không phải rất sâu, cũng không biết là ai thứ, như thế nào liền không lập tức đem hắn thứ chết. Nếu là thứ đã chết, không phải xong hết mọi chuyện, đỡ phải làm hại nhân gian. Nàng thâm hô khí, Tâm một hành, thô lốm mài nổ xuống kia đem kéo. Huyết lưu ra tới, xem ra không có đâm đến yếu hại thượng, huyết cũng không nhiều, nàng ám đạo đáng tiếc. Quốc sư có nàng, âm lanh khuôn mặt lúc sáng lúc tối, như mày. Vừa rồi hắn liền cảm thấy không quá thích hợp, không dám cùng kia mấy người cứng đối cứng. Hiện tại xem ra, không phải hắn ảo giác, hắn nội lực đúng là một chút sói mòn. Chẳng lẽ là cây kéo thượng có độc? Hắn híp híp mắt, rốt cuộc vẫn là mềm lòng chút. Biết rõ kia nữ nhân không phải giảo nguyện, cũng hoài nghi nàng không phải giảo nguyện nữ nhi. Liên bởi vì như vậy một khuôn mặt, không đành lòng xuống tay. Thời thanh xuân thấy hắn giống đã chết giống nhau, rũ đầu nửa câu thanh đều không cổ họng, nghĩ chẳng lẽ là đột nhiên đã chết đi. Nàng vừa muốn chạy, đã bị một con gầy lớn lên tay trảo trở về. Lá gan đảo còn rất đại. Không có. Hắn âm lánh mà hừ một tiếng, buồn tòa đói bụng, người đi lộng chút ăn tới, đừng ra vẻ. Nếu không ta lập tức cắt lấy đầu của ngươi. Đúng vậy. Người ở đau hạ, bảo mệnh quan trọng. Thời thanh xuân làm bộ ngoan ngoán bộ dáng đi vào tiểu sơn động Lúc này, mới phát hiện chính mình hai chân ở run, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thật vất vả đỡ vách đá đứng thẳng, vững vàng tâm thần. Càng là đến không xong hoàn cảnh, càng là muốn bình tĩnh vững vàng. Nàng không thể hoảng, cũng không thể hoảng. Nàng đỡ đẫn động tác, làm sao nghiêm túc cấp người xấu nấu cơm. Đem cơm cùng mấy thứ đồ ăn toàn bộ mà bỏ vào một cái trong nồi, thêm thủy nấu lên. Nấu cơm phải đợi thời gian, nàng không dám đi ra ngoài, liền ngồi ở trong động mặt. Quốc sư vẫn không nhúc nhích, còn ngồi ở ghế đá thượng. Nhai thượng biên mấy người đều không có rời đi, phân biệt thủ đỉnh núi mấy cái mặt, liền sợ quốc sư mang theo thời thanh xuân đào tẩu. Đấy vực hàng năm xương mù lợn lờ, xem không rõ. Tuy là như vậy. Nguyên dực đôi mắt cũng không dám sai khai một cái trước mắt. Thời thanh xuân nấu hảo cơm, tùy ý sái một ít muối ăn, liền mang sang tới. Xem kia người xấu lại giống đã chết giống nhau, nàng không dám đại ý, nhẹ nhàng đi qua đi. Còn chưa đi đến, quốc sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Cơm hảo. Nàng nói. Gây lớn lên ngón tay nhìn đến nàng trong tay đồ ăn, tựa hồ sửng sốt một chút. Thời thanh xuân còn sợ hắn hiện tại làm khó dễ, kết quả chính mình tánh mạng. Liên thấy hắn một chữ chưa nói, chầm mặc mà tiếp nhận. Nàng không dám đi, thối lui đến rất xa địa phương nhìn hắn. Hắn túi đầu, một ngụm một ngụm mà ăn. Này chén cơm, gợi lên hắn sớm xa ký ức. Khi đó hắn, vẫn là cái lưu lạc bên đường khất cái, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đừng nói là cơm, chính là cháo loãng một năm đều khó được ăn thượng vài lần. Nhưng hắn cũng không cùng mặt khác khất cái giống nhau, làm chút trộm đạo lửa gạt sự tình. Hắn trong lòng quật cường, muốn quang minh chính đại tồn tại. Có một lần, hắn nói đến thật sự là chịu không nổi, liền chính mình trong lòng kia phân kiên trì đều không nghĩ nhớ kỹ, trộm mà sờ tiến một hộ nhà hậu viện. Đó là cái nhà giàu, đương hắn giống một con lão thử chuồn em đi vào, tới gần một gian phá phòng khi, hắn ngửi được một cổ mùi hương. Trong phòng mặt có cái trai trai thiếu niên, ăn mặc thực cũ quần áo, ở phiên rảo trong nồi đồ vật. Nồi đắp trên mặt đất, phía dưới lũy hòn đá, thiếu niên nhìn đến hắn, không có kêu sợ hai ra tiếng, ngược lại chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn tiến lên. Hắn nghe lời tiến lên, nhìn đến trong nồi đang ở nấu đồ vật, là gạo trắng cùng một ít đồ ăn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chờ nấu hảo sau, thiếu niên dùng chén bể cho hắn thịnh một chén. Hắn tiếp nhận liền ăn, đó là hắn sinh thời, ăn qua mỹ vị nhất một chén cơm. Thiếu niên là gia đình giàu có con vợ lẽ, quá đến thập phần nghèo túng. Nhiều năm sau, Đương hắn tay cầm quyền cao khi, vì báo này một cơm tri ân, mới có sau lại Nam Hàn. Mà hắn cũng không hề là vì cốt khí tình nguyện chịu đói khất cái. Vì sống sót, hắn cái gì đều làm, giết người sát hại tính mệnh, liền đôi mắt đều không ngáy mắt. Có bao nhiêu năm, không có ăn qua như vậy lương cơm. Hắn động tác thực mau, cơ hồ giống ăn ngấu nghiến giống nhau, một chén cơm thực mau liền thấy đế. Thời thanh xuân nhìn đến hắn đệ chén động tác, kinh ngạc. Có như vậy ăn ngon sao? Nàng đương nhiên không dám hỏi, lại cho hắn thịnh một chén. Như thế, hắn tổng cộng dùng ba chén, mới xem như ngừng lại. Ngày rơi xuống sơn kia một bên, ngay thực mau âm xuống dưới. Hắn còn ngồi, vẫn duy trì, vẫn luôn tư thế. Thời thanh xuân cũng không dám lộn xộn, không xa không gần mà nhìn hắn, trong lòng thời khắc cảnh dịch. Thực mò, thiên tối sầm. Thời thanh xuân nhìn chầm chầm hắn, nhìn đến hắn đột nhiên động, tâm nhắc tới cổ họng buồn tọa buồn ngủ. Nàng chỉ chỉ sơn động, ý tứ là bên trong có thể nghỉ ngơi. Hắn bắt lấy nàng, ném vào sơn động. Nàng rơi bảy vượng tám tố, không có kêu một tiếng đau. Quốc sư ghét bỏ mà nhìn thoáng qua trong động bài trí, ngã vào trên giường, xả qua chăn gấm, nhắm mắt ngưng thần. Thời thanh xuân ám tùng một hơi, ngồi ở vượng phúc trong ổ, nghĩ tiểu ra hỏa không biết đi nơi nào. Chăn hương vị sạch sẽ mang theo hương khí. Quốc sư thâm ngửi. Phản phất người được giảo nguyệt trên người hương vị. Tiểu tể tử ánh mắt còn tính không tồi, này vương phi lá gan không nhỏ. Đổi thành mặt khác nữ tử, sợ là đã sớm hủ chết đi. Có cái nào người không sợ hắn đâu. Nữ tử liền càng thiếu, trừ bỏ giảo nguyệt, còn có bên cạnh nữ tử. Thời thanh xuân xem hắn nửa ngày không có ra tiếng, nhẹ nhàng mà đứng dậy. Nàng vừa động, đầu gối chỗ đã bị thứ gì tập trung, ngã ngồi trên mặt đất. Bùn tọa xin khuyên ngươi vẫn là mạc động ai tâm tư, nếu không bổn tọa hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Âm lanh băng hà nói, lạnh đến người khắp cả người phát lệnh. Thời thanh xuân ôm chân, xem một cái trên mặt đất, chỉ thấy một quả hạt trâu lăn lột. Nàng trong lòng mạc danh liền có tức giận, đều là chiếm bọn họ dường đệm nam tử. Nếu không phải hắn, nàng mẹ đẻ sẽ không chết, nếu không phải hắn, chính mình liền không cần trốn đông trốn tây. Tu Hu chiếm tổ, còn như thế cắn rỡ. Ngươi một người nam nhân, đối nữ tử như thế thô lỗ, thật sự là không có phong độ. Lá gan không nhỏ, dám đỉnh buồn toạn. Có cái gì không dám, cùng lắm thì vừa chết. Ngươi cũng liền sẽ dùng cái này tới uy hiếp người, chắc không được sống trăm năm, vẫn là cầu ghét người ngại. Quốc sư bỗng nhiên trợn mắt, phục lại nhắm lại. Thời thanh xuân thấy hắn lại không nói lời nào, lá gan lớn hơn nữa một ít, dù sao nàng lại khóc xin tha, quốc sư cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nàng trong lòng thật sự là có khí, chính là người này hại nàng mẹ đẻ cả đời. Ngươi xem ngươi, sống lâu như vậy được đến cái gì? Giang Sơn sao? Giang Sơn không phải ngươi, ngươi chỉ là tạm thời bá chiếm nó. Ngươi một người sống một mình, bên người có thân nhân sao? Phương xa có người vướng bận ngươi sao? Cùng ngươi cùng tuổi người sớm đã qua đời, ngươi hận người, ngươi ái người, nói vậy đều sớm đã không ở nhân thế đi. Vậy ngươi nói nói Cho dù ngươi sống thêm hơn một ngàn năm và năm, ngươi có cái gì? Nói không chừng chờ ngươi chết thời điểm, kia vong xuyên bờ sông, đều không có người nhớ rõ ngươi. Ngươi thành quỷ đều là cô độc, ngươi nói có ý tứ gì? Cơ miệng, ngươi cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Ngươi xem, động bất động liền giết người. Thật như vậy thích giết người, ngươi có bản lĩnh tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Làm thế gian này, ngươi một người độc đại, đừng nói là thiên hạ. Chính là nhật nguyệt sao trời đều là ngươi một người, chẳng phải là càng tốt. Quốc sư lại không có thanh. Tuy rằng ta không có quốc sư sống được lâu, nhưng ta lại so với quốc sư nhìn thấu. Cái gì thiên hạ khát vọng, vinh hoa phú quý, kết quả là đều là chống không. Chờ ngươi hồn phách quy thiên khi, ngươi sẽ hối hận, hối hận vì sao không có đổi một loại cách sống. Nhưng là ông trời sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi tội ác chống chất, sau khi chết tất sẽ hạ a tỷ địa ngục. Căn bản sẽ không lại đầu thai làm người. Vô chi phụ nhân, cư nhiên khẩu suất của nôn. Bùn tọa sống hơn 100 tuổi, còn không tới phiên người tới thuyết giáo. Người nếu là thật sống được không kiên nhẫn, nói thêm nữa một chữ, bổn tọa lập tức đưa người đi địa ngục. Thời thanh xuân lập tức câm miệng, nàng mới vừa rồi cả gan, thứ nhất là trong lòng có hận, không phun không mò. Thứ hai là thấy hắn không có thật sự khởi sắc ý, mới dám nói. Nàng luôn luôn là thức thật vụ người. Hắn cuối cùng câu nói kia rõ ràng lâm trầm, nàng đương nhiên sẽ không lại lô mãng. Nam ở trên giường quốc sư cảm giác trong cơ thể nội lực sói mòn thức mau, sợ là hắn hiện tại bộ dáng, căn bản là rời đi không đáy vực. Nay nữ tử, còn hữu dụng, lúc này không thể giết. Hắn nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra giảo nguyệt bộ dáng. Hắn đã khống chế chính mình rất nhiều năm không thèm nghĩ nàng, nàng phản bội hắn, không xứng được đến hắn vướng bận. Đồng thời xuất hiện, còn có vừa rồi kia nữ nhân nói. Hắn có phải hay không, tới rồi địa ngục, cũng sẽ không lại cùng giảo nguyện gặp lại. Người tên là gì? Hắn đôi mắt chưa mở to, thanh âm như là từ rất xa địa phương bay tới, không có mới vừa rồi âm trầm, mang theo một loại xa xôi hoài niệm ý vị. Ta họ phó, danh thời Thanh Xuân. Phó thời Thanh Xuân. Quốc sư như là lầm bầm lầu bầu, hàng tuyết mai ánh sắc huynh thành, băng xương lánh đối phụ thời Thanh Xuân. Kia hai câu thơ từ trong miệng hắn niệm ra tới, Thời Thanh Xuân trong lòng quẽ e dị cảm giác đột nhiên lên cao. Thật sự là khó có thể tưởng tượng giết người như ma quốc sư sẽ dùng một loại nói mớ thanh âm niệm thơ. Nay thơ hội là ai làm, nghe tới giống xuất từ nữ tử chi khẩu. Là nàng mẹ đẻ sao? Thời Thanh Xuân nghĩ, quốc sư có thể cười giống mẹ đẻ quốc sư phu nhân, có phải hay không đối mẹ ruột có không giống nhau tình cảm. Phu thời Thanh Xuân, nàng tiên sinh đạo thật là phụ thời thanh xuân. Cảnh xuân tươi đẹp tùy nước chảy, cả đời phụ thời thanh xuân. Trên giường quốc sư đã lâm vào rất xa trong trí nhớ, khi đó giảo nguyệt vẫn là hắn một người giảo nguyệt. Mạo Mỹ thanh linh, độc gái tuyết trung hàn mai. vừa lúc ở kia một ngày, tịch mai hoa khai, giảo nguyệt vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật. Nàng dẫn theo tiểu rổ, biên cắt hoa chi, ánh mắt thanh triệt, liêm diệm rực rỡ. Hắn liền đứng ở nàng bên người nghe nàng trong miệng ngâm hai câu thơ này. Người so hoa kiểu, hòa chiếu người Mỹ. Phần 93 chương 95 An Tĩnh Trong động lại lần nữa yên lặng, quốc sư nhắm hai mắt, không có lại mở miệng, như là lâm vào ngủ say. Thời thanh xuân không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng ôm đầu gối ngồi, đôi mắt mở đại đại, nhìn vách đá thượng dạ Minh Châu. Thầm nghĩ, không biết bọn họ thế nào. Ngài thượng người còn thủ, bọn họ trên người thương thượng quá dược đã làm đơn giản băng bó. Đêm ám đến ruỗi tay không thấy năm ngón tay, nguyên dực đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, không có chút nào lơi lỏng. Phu thê hai người tương tới rồi một chỗ, hắn cũng suy nghĩ, không biết nàng hiện tại thế nào, có thể hay không sợ hãi. Lại là lá gan đại, chung bất quá là cái nữ tử. Quốc sư lấy nàng vì chất, chính là vì uy hiểm hắn. Tuy rằng biết nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm, trong lòng lại củ lên. Thận không thể lập tức lao xuống đi, đem nàng mang đi. Đêm tối một chút mà trôi đi, cho dù lại dài lâu, sáng sớm tổng hội đã đến. Thời thanh xuân một đêm cơ hồ không như thế nào chấp mắt, đứt quãng mà đánh mấy cái ngủ gật, không dám thật ngủ qua đi, cũng căn bản không có khả năng ngủ. Sáng sớm một sợi hôi minh chiếu vào trong động, trên giường người tựa hồ giật mình. Thời thanh xuân vội ngồi thẳng, nhìn trên giường người chậm rãi đứng dậy. Chờ nhìn đến hắn xuống giường. Mặt chuyển qua tới, nàng mắt lộ kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn. Quốc sư âm lánh mắt mị mị, chính mình cũng cảm thấy thập phần không thích hợp. Thân thể hành động rõ ràng chậm chạm, cơ hồ không cảm giác được nội lực tồn tại. Hắn du con người, thấy được chính mình tay, nguyên bản khô gầy trên tay, làn da đã khởi nhăn. Không cần chiếu gương, hắn liền biết, chỉ sợ là hắn diện mạo nổi lên biến hóa. Thời thanh xuân đã rời đi tầm mắt, nàng vừa rồi nhìn đến quốc sư. Đã là một vị tóc hạc da mồi lão giả. Hung ác nham hiểm cô lánh, gần đất xa trời, tản ra hủ bại hơi thở. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế nào hắn trong một đêm già đi. Quốc sư một lần nữa ngồi ở mép giường, rũ đầu, thanh âm âm lánh như cũ, buồn tọa đói bụng, người mau đi nấu cơm. Mặc ra vẻ, nếu không. Thời thanh xuân theo tiếng, vội ra sơn động. Nàng vừa đi, quốc khởi ngẩng đầu, chậm dại đứng dậy, đi đến trang đài. Trang đài trong gương, chiếu ra một trương lão nhân mặt, đầy mặt nếp nhăn, làn da đạp, ảm đạm không ánh sáng. Hán tay chặt chẽ mà nắm chặt thành quyền, thân mình sau này lui một bước. Tại sao lại như vậy? Này không phải hắn. Hán tay đảo qua, trang đài thượng trai lọ vại bình toàn bộ ngã trên mặt đất, đánh đến hy toái. Nhưng trong gương người còn không có biến, thô suy khí, từ từ ra đi. Thời thanh xuân bưng cơm tiến vào khi, thấy hắn còn ngồi ở trên giường. Lại vừa thấy trên mặt đất mảnh nhỏ, trong lòng hiểu rõ. Hôm nay cơm cùng ngày hôm qua làm giống nhau, quốc sư lại như là không có gì ăn uống, hứng thú ra rời. Thời thanh xuân thầm nghĩ, sợ là hắn trong một đêm biến lão trong lòng không tiếp thu được đi. Cơm hương vị theo lý tới nói so ngày hôm qua muốn hảo, bởi vì nàng chính mình muốn ăn, liền làm được dụng tâm chút. Nàng ở đưa cơm phía trước, chính mình ăn trước một chén. Quốc sư ăn đến cực chậm, ngay đến cố hết sức. Nàng đứng ở cách đó không xa, nhìn bộ dáng của hắn, mặc danh liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế nhân sợ hắn như hổ, nhưng hắn hiện tại bộ dáng, bất quá là cái thực tầm thường lão nhân. Có thể thấy được trời cao là công bằng, vô luận từ trước cỡ nào phong cảnh, cỡ nào cao cao tại thượng, tóm lại có giả đi một ngày. Đến lúc đó trần về trần, thổ về thổ, cái gì đều mang không đi. Liên tính hắn là một cái lao nhân, thời thanh xuân cũng không dám thiếu cảnh giác. Ăn cơm xong, quốc sư đi ra sân đậu, trọng lại ngồi ở ghế đá thượng, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. hắn phát đã bạch như tuyết, thân mình câu lũ, màu đen áo chẳng có vẻ dị thường to rộng. Ngày hôm qua một đêm không chấm mắt, nhưng thật ra làm thời thanh xuân nghĩ ra một cái biện pháp. Nàng thu thập chén đũa, trang ở một cái trong rổ, dẫn theo tưởng vòng khai quốc sư qua đi. Đi nơi nào? Dựa chén. Quốc sư ngẩng đầu, âm lánh mà nhìn nàng một cái mà không lên tiếng, nàng tâm thùng thùng thằng nhẹ, rửa chén là giả, chính mình muốn tránh lên, làm hắn không thể dùng chính mình uy hiếp vương ra bọn họ. Rồi trên mặt trang chính là chén đũa, phía dưới là một ít thức ăn. nàng đã nghĩ tới một cái nơi đi, chính là kia thần y ở mộ thất. Bởi vì quá khẩn trương, nàng xoay người khi vướng một ngã, rổ ngã trên mặt đất, có một cái chén nát. nàng run rẩy tay, đi nhặt kia trên mặt đất mảnh nhỏ không cẩn thận bị sắc bén nhỏ nhặt cắt vỡ ngón tay, huyết sông ra. Nàng ám đạo một tiếng không tốt, rứt khoát mặc kệ mảnh nhỏ, cố gắng chấn định chiều hàng đảm huyệt động đi đến. Còn không dám đi được quá nhanh, sợ quốc sư sinh ra nghi ngờ. Quốc sư nội lực hoàn toàn biến mất, ngũ cảm trì độn rất nhiều, chờ hắn ngửi được huyết khí vị, thời thanh xuân đã vào huyệt động. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, vài bước qua đi, nhặt lên kia dính một kia vết máu mảnh nhỏ, thật sâu mà ngửi vài lần. Hắn đã có rất nhiều năm không có người được quá như vậy thơm ngọt hương vị. Nữ tử này là ai, chẳng lẽ? Lúc này, thời thanh xuân đã vào mộ thất, chính là nàng vẫn luôn tìm không thấy bên trong đóng cửa cơ quan, không khỏi gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm nhắc tới cổ họng. Chờ nàng nhìn đến đầy đầu tóc bạc quốc sư tiến vào khi, nàng biết, hết thể đều chậm. Quốc sư chậm rãi đi vào mộ thất, như xà âm lánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Nàng diện mạo không một chỗ giống giả nguyệt Nhìn kỹ xem, hắn mới phát hiện, nàng lớn lên giống cái kia nô tài. Trách không được như thế tục tàng, nguyên là tùy hạ tiện người. Từ hắn trong ánh mắt, thời thanh xuân minh bạch, quốc sư đã đoán ra chính mình thân phận. Chuyện tới hiện giờ, ngược lại không có phía trước cái loại này sợ hãi. Hắn từng bước ép sát, nàng vẫn luôn lui về phía sau, thẳng đến để ở mội trên vách, lui không thể lui. ngươi là giảo nguyệt nữ nhi, không có nghi vấn. Hắn giả mua tiêm tế thanh âm mang theo chắc chắn. Thời thanh xuân không có phủ nhận, cũng phủ nhận không được, đúng vậy, ngươi hại chết ta nương, hiện tại lại đến phiên ta sao? Nàng không phải ta hại chết, đều là kia bỉ ổi nô tài, hoa nôn xảo ngữ lửa gần nàng, làm nàng cùng bổn tọa nội bộ lục đủ. Nàng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ chính mình cha ruột là một cái hạ nhân? Ta nương đều đã chết, ngươi có thừa nhận hay không có cái gì ý nghĩa? Dù sao ta biết, nàng là vì bảo mệnh mới rời đi ngươi ngươi người như vậy uống người huyết căn bản chính là cái quái vật nàng không đi chẳng lẽ còn phải đợi ngươi hút khô chính mình huyết sao quốc sư mắt níu lại ngươi quả nhiên biết nói là ai nói cho ngươi khi nói chuyện hắn đã tới rồi trước mắt thời thanh xuân bối để ở lạnh lẽo trên vách đá đầu góc không ngừng chuyển suy tư như thế nào thoát thân đương nhiên là ta nương nói cho ta nàng hận ngươi Đến chết đều không có tha thứ ngươi. Nàng còn đối ta dặn dò mấy trăm lần, muốn ta trốn tránh ngươi. Vì không cho ngươi tìm được, nàng cố ý đem ta tuổi tác giấu nhỏ nửa tuổi. Gia nuôi nam nhân thân hình dừng lại, bạo nộ, nàng hận buồn toạn. Ngươi nói bậy. Thời thanh xuân ở trong lòng khẳng định chính mình suy đoán, quốc sư đối mẹ ruột cảm tình không bình thường. Vừa rồi chính mình nói đương nhiên là nói bữa, chính là vì thử hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ thật sự có chút xúc động. Ta vì cái gì muốn nói bậy? Đây đều là sự thật. Không có khả năng. Hắn hô to lên, ánh mắt cuồng loạn, giảo nguyệt nhất kính trọng bổn tọa, sao có thể sẽ hận bổn tọa? Đều là các ngươi này đó hạ tiện người, che mắt nàng mắt, hại nàng rời đi bổn tọa. Bổn tọa bất kính thiên, không sợ mà, không sợ diêm vương, không sợ phật tổ. Ai dám cùng bổn tọa làm đối, bổn tọa khiến cho hắn chết không có chỗ trôn. Hắn đầu cuồng loạn mà bãi, đống nhiên nhìn thấy trung gian qua tài, cười ha ha, các ngươi vô chi tiệ dân, như thế nào xứng cùng bổn tọa là địch. Đừng nói là người sống, chính là người chết, bổn tọa nhìn không thuẫn mắt, cũng muốn đem bọn họ thi cốt dương hôi. Lúc này quốc sư, như là lâm vào nào đó ma trứng trung. Hắn một phen kéo qua thời thanh xuân, đưa tới quan tài chỗ. Quan tài sắc trầm dày nặng, trải qua mấy trăm năm tăng thường, âm trầm quỷ dị buồn tọa muốn cho ngươi xem, chọc giận bùn tọa kết cục. Hắn dùng tay đi chủ quan cái, quan cái không chút sức mẻ. Thời thanh xuân kinh ngạc, hắn võ công không phải xuất thần nhập hóa sao. Như thế nào lực đạo như thế chi tiểu. Nhìn hắn trong một đêm già đi bộ dáng, nàng tựa hồ đoán được chút cái gì. Quốc sư giận dữ, sử thượng toàn bộ sức lực, hung hăng mà đi đẩy quan tài. Đột nhiên, quan tài động, Một tiếng vang lớn, mộ thất cửa đá ẩm vang một tiếng rơi xuống. Mộ thất đóng lại. Thời thanh xuân lúc này mới hiểu được vì sao chính mình vẫn luôn tìm không được đóng cửa cơ quan. Nguyên lai cơ quan chính là thần y dì một quan. Lúc này, một quan vị trí đã xảy ra biến hóa, mộ bia mặt sau tự hiện hiện ra. Mặt trên viết tự, làm thời thanh xuân một trận tâm lệnh. Nguyên lai thần y đã sớm dự đoán được sẽ có người phát hiện hắn huyệt mộ. Nếu người đến là cái không tham, được kia bổn y Ghi thư liền sẽ rời đi. Nếu là đối phương tham lam, con tưởng kiểm tra thực hư hắn một quan có hay không vật bồi táng, như vậy liền sẽ khởi động cơ quan, bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong, cho hắn tuân táng. Quốc sư đồng dạng thấy rõ mộ bia mặt sau tử đồng tử hơi co lại. Ha! Ha! Buồn tọa không nghĩ tới, sẽ táng thân tại đây. Hắn biên nói, lại lần nữa ý đồ đi đẩy mộ quan, chính là trong thân thể hắn cuối cùng một tia nội lực vừa rồi cũng tiêu hao hầu như không còn. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức, Một quan không chút sức mẻ. Thời thanh xuân trong lòng phát trầm, quốc sư bộ dáng, như là võ công mất hết, bọn họ chẳng lẽ thật sự phải bị vây ở mộ thất trung. Quốc sư bắt lấy nàng, ngươi đi đẩy. Nàng nơi nào đẩy đến động, xử nửa ngày kính, một chút dùng đều không có. Quốc sư giúp đỡ, hai người đồng loạt thử qua, một quan như cũ bất động. Ta không đẩy, chết thì chết đi. Nhưng thật ra ngươi, sống một đống năm nhớ, chuyện xấu làm tẫn. Cư nhiên như vậy sợ chết. Ngươi xem ngươi, tồn tại thời điểm muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ sợ không nghĩ tới chính mình sẽ là loại này cách chết đi, có thể hay không sợ hãi đi âm tạo địa phủ quá nhiều kẻ thù, sợ tới mức không dám chết ta. Nàng lược khai tay, mệt đến thở hồn hển. Quốc sư không giận phản cười, trong mắt cư nhiên có một tiêu tán thưởng, ngươi tính tình nhưng thật ra cùng giảo nguyệt có chút giống, lá gan không nhỏ. Tuổi con trẻ, chết đã đến nơi. Thế nhưng không chút nào để ý Sinh tử việc, không phải để ý là có thể tránh cho Ta để ý như thế nào, không thèm để ý lại như thế nào Căn bản thay đổi không được cái gì Ta cùng với ngươi không giống nhau Ta biết, liền tính là ta đã chết Trên đời còn có người sẽ vướng bận ta Cho dù chết, ta còn có thể cùng cha mẹ ta đoàn tụ Ngươi đâu, đừng nói là trên đời Dưới chín suối còn có thể chạm vào được đến người quen Ngươi cùng ngại danh kia giống nhau, nói chuyện đều là như vậy không xuôi thai. Không ai nói cho ngươi muốn tôn kính trường bối, nói như thế nào ngươi nương cũng là bổn tọa nuôi lớn, ấn bối phận tới giảng, ngươi hẳn là gọi bổn tọa một tiếng. Mặt sau hắn không có nói, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt thập phần khó coi. Thời thanh xuân lại mơ hồ có chút minh bạch, vốn dĩ hắn muốn nói hẳn là ông ngoại đi. Chính là hắn đối mẹ ruột tồn không nên co tâm tư, kia thanh ông ngoại chính hắn đều nói không nên lời. Nàng lặng lẽ dịch hai, tìm một chỗ góc, cũng mặc kệ dơ không dơ, dựa ngồi xuống. Quốc sư mí mắt nâng một chút, hư lạnh một tiếng, ngay tại chỗ mà ngồi. Hai người đều không nói lời nào, mộ thất tĩnh mịch tan tĩnh, nguyên là vong hồn về chỗ, tất nhiên là thành tĩnh không giống nhân gian. Trường Minh đang còn thiêu, ngọn lửa không nghiêng không lệch. Thời thanh xuân nhìn vết đá, trong lòng chờ đợi vương ra bọn họ có thể sớm một chút phát hiện không thích hợp. Nếu không quá muộn. Nàng liền tính không đói bụng chết khát chết, cũng sẽ hờn rối mà chết. Đồng thời nàng trong lòng có chút tẩn ẩn sợ hãi, sợ hãi quốc sư đói bụng uống lên sẽ uống nàng huyết. Lại sợ chính là, nàng huyết nghe nói có thể giải trăm độc, không biết có thể hay không lệnh quốc sư khôi phục công lực. Nàng trong lòng không ngừng khẩn cầu Phật tổ, đừng làm quốc sư nhớ tới này cha. Như là qua hồi lâu, lâu đến người suy nghĩ hoàn tán, đầu góc một mảnh chết lặng. Quốc sư thanh âm lại lần nữa vang lên, Ngươi nương là chết như thế nào? Thời thanh xuân không dự đoán được, hắn đột nhiên hỏi chính là cái này, tức giận nói, ngao làm tâm huyết, buồn bực mà chết. Một hỏi một đáp qua đi, kế tiếp lại là một trận tinh mịch. Ước sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu. Ngươi nói, người chết về sau, thật sự có thể cùng muốn gặp người đoàn tụ sao? Đại khái sẽ đi. Nàng không xác định, theo ta thấy, ngươi hẳn là lo lắng kẻ thù quá nhiều, bọn họ làm quỷ liền sẽ không sợ ngươi. Hắn hư lạnh một tiếng, bổn tọa có từng sợ quá cái gì. Nàng nguyên bản tưởng mở miệng châm chọc hắn, tuổi một đống lao nhân, còn nói mạnh miệng. Lại sợ nhắc tới cái này, hắn nhớ tới uống nàng huyết sự, đơn giản không thèm nhìn hắn. Hắn tựa hồ có chút mệnh, nhắm mắt dựa vào một quan thượng. Phần 94 Hảo An Tinh A An Tinh đến hắn tưởng cứ như vậy ngủ qua đi, không thèm nghĩ thế gian hết thảy. Tính tuổi Chính mình hẳn là có 118 tuổi đi. Quả nhiên là một phen lão sương cốt, lan lộn không dậy nổi. Gần 100 năm, hắn đều không có giống giờ phút này như vậy tâm an thời điểm. Có lẽ là người sắp chết, Tổng hội nhớ lại một ít xa xôi sự tình. Khi còn nhỏ, gia cảnh giàu có. Phụ thân là xa gần nổi tiếng tài tử, mẫu thân hiền huệ thiện lương. Từ nhỏ, phụ thân liền dạy dỗ hắn trung tín nhạt dễ, không chết khí khái. Nếu không phải ra phùng biến đổi lớn, cha mẹ vô cớ độ tử, gia sản bị tộc nhân sở đoạn, hắn cũng không đến mức lưu lạc bên ngoài, ăn ngủ đầu đường. Đừng hắn tay cầm quyền to khi, chuyện thứ nhất, chính là đổ cái kia gia tộc. Trên thực tế, năm đó nếu không tiếng cung, chưa chắc liền không có đường sống. Nếu là lại tới một lần, hắn nhất định sẽ không lại đi kia ăn thịt người không nhả xương địa phương. Đầu tiên là bị người ăn, cuối cùng biến thành ăn người người. Nhiều năm như vậy, cha mẹ đều hẳn là đầu thai làm người đi. Có lẽ liền dẫn thân vào ở mộ hội nhân gia, bình an hỉ nhạc mà quá nhật tử. Không, này thiên hạ nào còn có an ổn nhật tử có thể quá. Mấy năm liên tục thiên thai, quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, ba tánh khổ không nói nổi, không có một chỗ tịnh thổ, nơi nào tới yên vui sinh hoạt. Đều là hắn, đều là chính mình hận ông trời bất công, mới tạo thành hiện tại cục diện. Còn có hắn giả nguyệt, không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Nếu là gặp được, giảo Nguyệt có thể hay không càng thêm hận hắn, hận hắn hại chết nàng nữ nhi. 118 năm, sống được thật là đủ lâu rồi. Hắn đột nhiên liền cảm thấy không thú vị lên, tựa hồ phía trước cảm thấy khoái ý sự tình, đều nhắc không nổi nửa điểm hứng thú. Giết người đồ tộc, hắn làm được quá nhiều, đã có chút chán ghét huyết tinh hơi thở. Thiên hạ, sớm hay muộn sẽ là người khác, Sắc thật như cách đó không xa nữ tử theo như lời, hắn bất quá là tạm thời bà chiếm, một ngày nào đó, sẽ rơi xuống một người khác trên tay. Thế gian này, giống như không có gì đồ vật là của hắn. Hắn lẻ loi một mình, sống được lâu lắm, liền năm tháng đều quên mất. Hồi lâu lúc sau, thời thanh xuân cảm thấy bụng bụng đói kêu vàng, đói đến có chút chịu không nổi. Nàng nhìn về phía cách đó không xa rổ, lén lút qua đi, nhẹ nhàng mà lấy ra thức ăn. Thức ăn thập phần đơn giản, là nấu cơm khi nhiều làm, nàng ăn một lát cơm, cảm thấy bụng dễ chịu một ít. Quốc sư nghe được động tĩnh đồng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Người muốn ăn sao? Nàng sợ hắn hút chính minh huyết, vội hỏi nói. Quốc sư không có đáp lại nàng, ánh mắt khó hiểu. Liên ở thời thanh xuân cho rằng hắn phải có sở hành động khi, hắn tùng trì mí mắt rũ xuống, một lần nữa nhắm mắt, lại như là ngủ giống nhau. Chương 96 trước sau. Đỉnh núi thượng nguyên Dực bọn họ đợi một đêm, hắn thanh lanh phiếm hồng mắt thấy tấm màn đen tan đi, từ màu xám đến đại lượng. Sương mù mờ ảo đáy vực, động tính gì cũng không có. Quốc sư đều không có mang thời thanh xuân rời đi, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không tầm thường. Lấy quốc sư công lực, về điểm này tiểu thương, trải qua một đêm điều tức, liền sợ miệng vết thương không có phục hồi như cũ, nguyên khí hẳn là sẽ khôi phục. Bọn họ vẫn luôn thủ. Chờ đến màn đêm lại lần nữa buông xuống, đều không có thấy có người hiện thân, hơi có chút kỳ quặc Nguyên dực tâm không ngừng chầm xuống, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, an tĩnh đến làm nhân tâm hốt hoảng. Không thể lại chờ đợi, hắn chiều nơi xa hai người phất tay bí bảo, sau đó hạ đáy vực. Đáy vực im ắng, hắn lặng yên không một tiếng động mà đi tới, bốn phía không có một chút thanh âm Thầm trong động lộ ra mông lung ánh sáng, nhưng không ai thanh. Hắn vọt vào sơn động. Trong động không có một bóng người, trên mặt đất nát đầy đất chai lọ vại bình. Sơn động nguyên bản liền không lớn, liền trang quần áo cái dương hắn đều lật qua, cái gì cũng không có tìm được. Hắn vội vàng chạy ra, cẩn thận ở cái khác tiểu sơn động tìm. Sở hữu huyệt động đều đi tìm, không thu hoạch được gì. Tới rồi lao ngũ cùng tuệ pháp đại sư đều đồng dạng kinh hãi, bọn họ một ngày một đêm không chấm mắt, đôi mắt đều không có rời đi quá. Người như thế nào đã không thấy tâm hơi đâu. Vương ra, hắn có thể hay không chạy thoát? Lão ngũ nôn nóng hỏi. Nguyên dực mặt như sương lạnh, bọn họ không biết quốc sư võ công tận thế. Tuy rằng bọn họ nhìn chăm chăm vào, nhưng quốc sư công lực xa ở bọn họ phía trên, liền tính là mang đi thời thanh xuân, cũng không phải không có khả năng. Nguyên dực lo lắng chính là quốc sư trong lúc vô ý phát hiện thời thanh xuân thân thế. Nói vậy, quốc sư liền có khả năng đem nàng giấu đi, tựa như đối nàng bà ngoại giống nhau lão ngũ cùng hắn nghĩ tới một chỗ, nôn nóng vàng phần. Tuệ Pháp Đại sư song thủ hợp trường, niệm một tiếng a di đà Phật, nguyên thí chủ mạc xuất ruột, phó tiểu thí chủ cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Thác Đại sư cắt ngôn. Hắn lệnh thanh, buồn vương đi quốc sư phủ, các người hướng kinh ngoại tìm. Hắn bị thương, còn mang theo một người, hẳn là sẽ tìm một chỗ trốn đi. Ba người thực mau phân tán, tìm chung quanh. Đỉnh núi thượng để lại hai cái ẩn vệ thủ, một có gió thổi cỏ lay, tức khắc cảnh báo. Nguyên Dực chạy nhanh đến quốc sư phủ, quốc sư phủ bên ngoài đã bị người bao quanh vây quanh, dẫn đầu chính là Tào Trải Qua. Nhưng có cái gì dị thường? Tào Trải Qua tiến lên hành lễ, hồi vương ra nói, thuộc hạ chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường, bên trong người cũng không ai ra tới. Nguyên Dực gật đầu, độc hành đi vào. Nếu là quốc sư thật sự trở về, lấy Tào Trải Qua đám người là căn bản phát hiện không được. Hắn một tiểu tâm mà đi tới, một bên cẩn thận mà nghe động tính. Quốc sư trong phủ hạ nhân đã sớm bị đuổi tới một gian trong phòng. Hắn đi vào, đem Lý Tổng Quản sách ra tới. Người cho buồn vương dẫn đường, trong phủ mật thất đều ở nơi nào. Lý Tổng Quản chỉ biết quốc sư đã xảy ra chuyện, cụ thể tình hình cũng không rõ ràng. Quốc sư trong phủ nguyên là có thị vệ, nhưng phía trước đi theo quốc sư tiến cung tàn sát, đã toàn bộ bỏ mình. Đến nỗi chỗ tối người, Lý Tổng Quản không biết tình. Nguyên Dực lòng nóng như lửa đốt, trên mặt không mang theo nửa điểm. Dung kiếm chống hắn, mệnh hắn phía trước dẫn đường. Trong phủ mật thất, Lý Tổng Quản biết một ít, nhưng không có toàn bộ biết. Lý Tổng Quản mang theo Nguyên Dực, đem nên tìm địa phương đều đi tìm, quốc sư đều không ở bên trong. Nguyên Dực trao mày, trong lòng Tổng cảm thấy có chút bất an. Có lẽ hắn xem nhẹ cái gì. Hắn nhìn chầm chầm một phiến mật thất môn. Đống nhiên nhớ tới chính mình có cái nào địa phương không có đi tìm. Hắn đột nhiên xoay người, phi giống nhau mà lao ra quốc sư phủ Chiều trong chùa phương hướng chạy đi, chưa từng có một khắc giống như vậy thành kính mà cầu qua Phật tổ, cầu Phật tổ giữ được hắn vương phi ngàn vạn không thể có việc. Mộ thất trung, thời thanh xuân đầu vượng trầm trầm. Nàng đảo không phải đói, mà là hơi thở không đủ, ngực buồn đầu trướng. Nàng biết, nếu là vương ra bọn họ không thể kịp thời đi tìm tới. Chỉ sợ nàng sẽ buồn chết ở bên trong, thật sự cấp thần y gì bồi táng. Nàng dây rùa đứng dậy, không ngừng ở mộ trên vách sơ soạn, hy vọng có thể tìm được một cái khác mở cửa địa phương. Quốc sư như cũ giống đã chết giống nhau, dựa vào một quan bên cạnh, vẫn không núc đích. Thời thanh xuân tìm một vòng, liền mộ biêm một quan đều không có bung tha, vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Mộ trên vách đừng nói là cơ quan, chính là một cái phùng đều không có. nàng rũ đầu. Một lần nữa ngồi trở lại nguyên lai địa phương Dựa vào mộ trên vách Hai mắt mở to Bình tĩnh không còn sóng Có lẽ là từng chết quá một hồi duyên cớ Đối với sắp đã đến tử vong Nàng đảo không phải thực sợ hãi Trong lòng quanh quẩn chính là không cam lòng Nàng cùng vương gia mới trở thành phu thế không có bao lâu Bọn họ còn không có tới kịp quá mấy ngày an ổn nhật tử Nếu là cứ như vậy âm dương lưỡng cách Nàng không cam lòng Nếu là nàng đã chết Vương gia có thể hay không lại cưới. Trong lòng tin tưởng hắn là một chuyện, nhưng tưởng tượng đến hắn có khả năng cùng một cái khác nữ tử kết làm vợ chồng, cùng gối mà miên, nàng tâm tựa như thiên đao vạn quả giống nhau, máu tươi rơi. Đau đớn cảm giác rằng co thật lớn một hồi, nàng than nhẹ một hơi. Có lẽ là nàng quá mức lòng tham, lại nói tiếp, ông trời đãi nàng cũng không tính mỏng. Này nhiều ra tới một đời, thế nào đều xem như đền bù kiếp trước tiên đối. Nàng nhắm mắt lại, Cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn. Mộ thất là kín kẽ, không có một tia bên ngoài hơi thở chảy vào, có lẽ qua không bao lâu, nàng liền khí đều xuyên không thượng. Kiếp trước lâm trung trước nàng suy nghĩ chính là, nguyên lai tử vong giống như là mệt mỏi, tưởng vĩnh viễn nghỉ ngơi. Nàng sống được tâm mệt, đối nhau cũng không quyến luyến, đã chết ngược lại thanh tĩnh. Nhưng hiện tại, nàng tưởng lại là, chính mình tựa hồ còn có rất nhiều sự tình không có làm. Còn không có cùng hắn giống tầm thường phu thê giống nhau, quá mấy ngày tốt đẹp nhật tử. Càng tiếc nuối chính là, nàng không thể cùng hắn cùng nhau đầu bạc đến lão. Ý thức thay đổi dần đến mơ hồ, không biết qua bao lâu, cách đó không xa quốc sư đậu. Mà nàng, chỉ là trợn mắt nhìn một chút, tay mới nâng lên, liền vô lực mà rũ xuống. Quốc sư cơ hồ là giống bỏ giống nhau, đầu tiên là ở trong rổ lấy ra một cái chén, sau đó quăng ngã toái lại bò đến thời thanh xuân bên người. Thời thanh xuân đã biết hắn muốn làm cái gì, khỏe miệng lộ ra một cái cười thảm. Rốt cuộc, vẫn là trốn không thoát nguyên bản số mệnh. Vẫn là trốn không thoát bị người hút máu vận mệnh, nếu là nàng mẹ đẻ dưới suối vàng có biết, sợ là hối hận đem nàng sinh hạ đến đây đi. Nhưng nàng đã mất lực giấy rùa, tùy ý quốc sư cắt vỡ cổ tay của nàng, cảm giác máu tươi ở lưu, lại không cảm thấy rất đau. Nàng tưởng, có lẽ chính mình là sắp chết quốc sư dùng một nửa kia chén bể tiếp theo huyết, uống một hơi cạn sạch. Liên ở thời thanh xuân cho rằng hắn còn muốn lại lấy hắn huyết khi, liền thấy hắn đẻ lại nàng nguyên bản miệng vết thương, ngừng huyết. Lại trở về bò đến tại chỗ, ngồi xếp bằng điều thức. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 15 phút, có lẽ là nửa canh giờ. Thời thanh xuân trong tâm mắt hắn, trên đầu chỉ bạc biến thành hoa dâm sắc, người cũng so chi trước kia tuổi trẻ tinh thần một ít. Nguyên lai nàng huyết thực sự có khởi tử hồi sinh chi hiệu, nàng cười khổ. Quốc sư cảm giác nội lực khôi phục một ít, đứng dậy thúc đẩy một quan. Theo một quan chuyển động, cửa đã tới. Mới mẻ hơi thở chạy vào tới, thời thanh xuân cảm thấy thần chí thanh tỉnh một ít, sức lực ở chậm dài khôi phục. Nàng muốn đứng dậy, liền thấy quốc sư chiều nàng đi bước một đi tới. Hán mắt xám xịt, nhìn không ra một chút cảm xúc, khỏe miệng còn tàn lưu một mặt đỏ tươi, sấn hắn âm hồn bộ dáng càng thêm lệnh người trong lòng run sợ. Thời thanh xuân biết, lúc này vô luận nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Hắn muốn thật muốn hút khô nàng huyết, nàng bất lực. Trong lúc suy tư, quốc sư đã đi đến nàng trước mặt, nhìn xuống nàng, biểu tình quỷ dị. Đột nhiên hắn một tay đem nàng nhắc tới, ném ra mộ thất. Còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy mộ thất môn từ bên trong nhắm lại, mà quốc sư cũng không có ra tới. Hắn một lần nữa ngồi vào một quan bên cạnh. Từ trong lòng lấy trung tùy thân kia đem phiến đao, bỏ qua vỏ đao, thưởng thức lên. Từng nhớ do khi còn nhỏ, ai thấy không khen hắn có phụ thân phong thái, chính trực có lễ, tài tình mẹ bén. Hắn ba tuổi khi, phụ thân liền cho hắn mỡ lòng, tay cầm tay dạy dỗ hắn. Hắn một lòng tưởng trở thành phụ thân người như vậy, tài danh lan xa, ái nhân tôn kính. Là khi nào khởi, hắn vi phạm nghiên thiếu khi ước nguyện ban đầu, trở nên tàn khốc vô tình. Hắn tưởng là từ hắn vì sinh tồn, từ bỏ chính mình thân là nam nhân nhất quý giá đồ vật, cho nên mới có hắn tàn khuyết tuổi già. Cả đời này, hắn trải qua quá thống khổ nhất sự tình, chính là một phen phiến đau mang đến. Sống một trăm nhiều năm, bắt đầu từ phiến đau, rốt cuộc phiến đau. Liên tính là sống thêm hơn một ngàn năm và năm, tóm lại là không hoàn chỉnh. Kết quả là, hắn cái gì đều không có. Chưa bao giờ có một khắc, cảm thấy như thế cô độc. Cô độc đến sợ hãi đi âm tào địa phủ, đều tìm không thấy muốn gặp người. Hàn Tuyết mai ánh sắc huynh thành, băng xương lãnh đối phụ thời thanh xuân. Khan khan tiêm tế thanh âm niệm, trong mắt nổi lên hoài niệm. Giảo Nguyệt, hắn nỉ non. Trong tay hàn quang chợt lóe, hắn ngã trên mặt đất, có huyết từ hắn cổ chỗ chảy ra. Hắn khỏe miệng ngậm một tiếc cười, hoa dâm phát, lộn xộn mà cái ở hắn trên mặt. Tới rồi ngầm, hắn tưởng hẳn là có thể nhìn thấy hắn Giảo Nguyệt. Mộ thất bên ngoài thời thanh xuân bò lên thân, đã bất chấp tế tư, vội rời đi trong động. Bên ngoài đen như mực, nàng lá gan lại đại, trải qua quá một hồi sinh tử, không khỏi lòng còn sợ hãi, giống bị quỷ đuổi đi giống nhau hướng tới có ánh sáng địa phương chạy tới. Chờ trở lại cư trú sơn động, kinh hỉ phát hiện, Vượng Phúc đã đã trở lại. Nó lập tức nhảy dựng lên, vây quanh nàng bên chân chuyển. Nàng đem nó bế lên, ngồi ở nó hoa chung. Quốc sư vì sao sẽ coi này cử, hắn đem chính mình đẩy ra, muốn làm cái gì? Nàng hỏi chính mình, trước sau không thể tin tưởng quốc sư cứu chính mình một mạng. Hắn chuyện xấu làm tẫn, chẳng lẽ còn sẽ làm tốt sự? Hắn lưu tại mộ thất trung làm cái gì, là ở mưu đồ bí mật sự tình gì sao? Hoặc là thật sự phải cho thần ý ghề chôn cùng? Tuy rằng nàng thực vây rất mệt, lại không nghĩ nghỉ ngơi. Trong đầu hôn loạn, lý không rõ, lại không dám đi xem xét. Phần 95. Nàng từng nằm, nhưng nàng dường phía trước bị quốc sư ngủ quá, nàng không có cách nào lại nằm ở mặt trên. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể ôm chặt vượng phúc, khẩn cầu chạy nhanh hừng đông. Vượng phúc cơ linh mà trứng mắt, nhìn nàng. Vượng phúc, người có tin hay không cái kia người xấu, có một ngày sẽ đột phát thiện tâm. Vượng phúc dùng đầu cọ hạ tay nàng, nàng cười khổ, chẳng lẽ là ta chính mình tuổi lớn, liền đem người hướng chỗ tốt tưởng. Hắn người như vậy, không có khả năng sẽ có thương hại chi tâm đi. Nhưng hắn sắc thật đem chính mình đẩy ra, đóng lại mộ thất môn. Nàng huyết có thể làm hắn khôi phục công lực, hắn muốn thật muốn lại làm ác nhân gian, vừa rồi liền sẽ hút khô nàng huyết, trở về nguyên lai bộ dáng. Nhưng là hắn không có. Vượng Phúc, có lẽ hắn xác thật là sống đủ rồi đi, ngươi nói có phải hay không? Vượng Phúc trương một chút miệng, không tiếng động đánh áp một cái. Ngươi có phải hay không mệt muốn chết rồi? Ngày này một đêm, ngươi đi nơi nào? Thời Thanh Xuân ôm chặt nó, nhẹ vô về nó lông tóc, Vượng Phúc thoải mái mà nhắm mắt lại. Nàng Tâm vẫn là dẫn theo, vạn nhất Quốc sư là có cái khác kế hoạch, đợi lát nữa tới tìm nàng làm sao bây giờ? Nàng bối rối, đấy vực liền lớn như vậy, cũng không có cái gì trốn tránh địa phương. Nhưng quốc sư nếu là tìm nàng, đầu một cái hẳn là chính là tới tầm đậu. Nơi nào còn có chỗ ẩn núp đâu? Nàng nhớ tới phóng gạo thóc cái kia sơn động, phủ thêm áo choàng, ôm vượt phúc, liền chạy tới nơi. Nàng trong lòng đều bội phục chính mình, gặp được chuyện như vậy, còn có thể như thế bình tĩnh. Phóng gạo thóc sơn động rất nhỏ, đồ vật chất đống ở bên nhau. Nàng lây khai, tàng đi vào, dùng đồ vật che lại. Tới rồi nguyên dực không tiếng động mà rơi xuống, không có một khắc chậm chạm, chiều hàn đàm huyệt động chạy tới. Hắn để lại kia hoa sen áng ký, vách đa khai. Nhìn đến ngã trên mặt đất lao nhân, hắn trong lòng trần chờ Lao nhân trên người quần áo dày, như là quốc sư, chỉ là tóc vì sao là hoa dâm. Hắn tiến lên lật xem, tuy rằng người chết trên mặt nếp nhăn dày đặc, lại là quốc sư không thể nghi ngờ. Quốc sư tại đây, kia hắn Vương phi đâu. Hắn nhìn quốc sư trong tay phía đao, lại xem một cái cổ chỗ miệng vết thương, kết luận quốc sư là tự sát. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy tội ác trồng chất người sao có thể sẽ tự sát? Hắn ngắm nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện chính mình vương phi. Hắn ngắm đến cách đó không xa rổ, đó là tiểu sơn động đồ vật, hắn có thể nhận ra tới. Có lẽ nàng đào tẩu. Hắn chạy nhanh rời đi mộ thất. Đấy vực tĩnh lặng không tiếng động, duy bọn họ tẩm động nơi đó có ánh sáng. Hắn tâm đột nhiên nhảy đến mau đứng lên, chiều kia chỗ chạy đi. Nhưng là hắn thất vọng rồi, bên trong không có một bóng người. Hắn tay ở run rẩy, sợ sự tình giống chính mình phỏng đoán như vậy hư, chẳng lẽ quốc sư ở chết phía trước đã giết chết nàng? Không, sẽ không. Nàng luôn luôn thông minh, có lẽ đã tìm địa phương trốn đi. Hắn bắt đầu điên cuồng sưu tầm, không buông tha đáy vực bất luận cái gì một góc. Trong động thời Thanh Xuân nghe được một tia động tĩnh, cảm giác như là có người tiến vào. Nàng cả kinh, ôm chặt Vượng Phúc, toàn thân căng chặt. Nếu quốc sư tìm được chính mình, Chính mình liền thật là chạy trời không khỏi nắng, có lẽ hạ nửa đời đều sống không bằng chết. Người nọ tiến vào sau không khỏi phân trần, liền phiên đông phiên tây. Thời thanh xuân khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, rất nhỏ thanh âm nghe vào nguyên dự trong thai, hắn mừng như điên, là người sao? Là vương gia thanh âm. Nàng trong lòng vui vẻ, lột ra trên người che đậy đồ vật đứng lên. Trong động thức hắc, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng kêu đoàn hắc ảnh dáng người sát thật là vương gia không thể nghi ngờ. Nàng ném xuống vượng phúc, nhảy dựng lên nhào lên đi. Nguyên dực một phen tiếp được nàng, gắt gao mà ôm. Sợ sao? Thời thanh xuân nước mắt chảy xuống tới, sợ. Nàng sợ sẽ không còn được gặp lại hắn, sợ không thể cùng hắn cùng nhau bên nhau đầu bạc chương 97 Danh Chính Một cái sợ tự, đâm vào hắn tâm co rụt lại, đau đến độ củ lên, run cái không ngừng. Hắn hẳn là sớm chút tới, vì sao phải ở mặt trên chờ? đem nàng một người ném ở quốc sư bên người, ngày này hai đêm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Vương ra, quốc sư hắn. Thời thanh xuân tưởng nói cho hắn phát sinh sự tình, hắn cho rằng nàng còn đang sợ, đem nàng đầu ấn ở trong lòng lực, đừng sợ, hắn đã chết. Hắn đã chết. Hắn thật sự đã chết. Bị quốc sư đẩy ra khi, thời thanh xuân tuy có sợ cảm, lại vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Người nọ duy ngã độc tôn nhiều năm, như thế nào như là đột nhiên liền nhìn thấu thế sự, không nghĩ sống thêm đâu. Nàng nhớ tới hắn từng hỏi qua nói, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi dưới chín suối tìm chính mình mẹ đẻ. Hắn tự sát sao? Đúng vậy. Nàng hoàn khẩn hắn vòng eo, trong lòng buông lỏng. Vô luận quốc sư là nghĩ như thế nào, người đã chết đối bọn họ trăm lợi không một hại. Chỉ là như vậy cường đại một người, cư nhiên bị chết như thế lặng yên không một tiếng động. Lệnh người có chút thổn thức. Tiểu sơn động thực lãnh, nguyên bản là dùng để gửi gạo thóc, lại ở phía bắc, so nam diện kia mấy cái sơn động đều phải lãnh thượng rất nhiều. Nàng tinh thần vẫn luôn căng chặt, mánh buông lỏng biếng nhát xuống dưới, cảm thấy nơi nào đều không quá thoải mái, không khỏi hung hăng đánh một cái hát xì. Nguyên dực đem nàng ôm rời núi động, một đường rời đi đáy vực. Chờ đứng ở nhai thượng, hán tử trong tay háo lấy ra một kiện sự vật, thực mau kia xuyến pháo hoa liền sông lên trời cao. Tạc ra một đóa xinh đẹp hòa hoa. Nàng mới nhớ tới, sơ tới đây vừa khi, hắn cũng cho nàng lưu quá này loại đồ vật. Nàng phía trước đều không có nhớ tới, nếu là quốc sư không chết. ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Vợ chồng hai người vào nhà gỗ, đổi quá quần áo sau, thời thanh xuân lại lần nữa đánh giá phòng trong bài trí, cảm thấy chính mình tự hồ rời đi rất nhiều năm giống nhau. Lần này trải qua quá sự tình, kinh tâm động phách, Đến bây giờ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng chậm rãi đem phát sinh sự tình nói tới, Nguyên Dực nghe xong, vẫn luôn chầm tư. Không bao lâu, đuổi theo ra kinh ngoại Tuệ Pháp Đại Sư cùng Lão Ngũ đuổi tới. Nhìn đến hoàn hảo không việc gì thời thanh xuân, Lão Ngũ thiếu chút nữa liền phải rơi lệ, vội túi đầu che giấu chính mình thất thố. Tuệ Pháp Đại Sư còn lại là không ngừng niệm a di đà Phật, chuyển động trong tay Phật Châu. Một công công đã chết. Nguyên Dực nhàn nhạt mà nói, Hai người mắt lộ kinh ngạc, như vậy một người, như thế nào lại đột nhiên đã chết? Thời thanh xuân nhìn đến bọn họ trong mắt giật mình cùng hoài nghi, nhẹ giọng nói, không biết sao lại thế này, hắn giống như không có võ công, trong một đêm già rồi mấy chục tuổi. Lão ngũ bừng tỉnh, tất nhiên là huyền nguyện. Lúc trước nàng tiến cung, ở trên người cất giấu một loại độc, kia độc có thể làm người nội lực mất hết. Sợ là nàng chát kia một cây kéo, mặt trên liền lao độc. Hắn như thế một giải thích, ở đây người đều hiểu được. Kia thiến chết ở nơi nào? Tuệ Pháp Đại Sư hỏi Nguyên Dực. Nguyên Dực mang theo bọn họ đi đến đáy vực, mở ra mộ thất môn, mấy người đi vào. Tuệ Pháp Đại Sư cùng lao ngũ thấy rõ ràng quốc sư bộ dáng, từng người không nói. Hoa dâm phát che khuất hắn mặt, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có tồn tại khi cái loại này âm lệ. Nếp nhăn đầy mặt, quả thật là già rồi mấy chục tuổi. Có lẽ đây mới là hắn nguyên bản nên có bộ dáng, trường sinh bất lão, bất quá đều là truyền thuyết. Vô luận cái dạng gì người, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trần về trần, thổ về thổ. a di đà Phật, thiện ác đến cùng chung có báo, thiện hai thiện hai. lão ngũ trên mặt không biết là khóc vẫn là đang cười, hận cả đời người, rốt cuộc đã chết. Từ nay về sau, hắn lại không cần ngày ngày bị cừu hận gặm cắn nội tâm, không hề lo lắng hắn nữ nhi sẽ bị người phát hiện. Hắn thật dài mà phun một hơi, mà không lên tiếng mà đi ra huyệt động, ngẩn đầu nhìn lên thiên. Giao nguyên, ngươi thấy được sao? Hắn đã chết. Theo sau, tuệ pháp đại sư cùng Nguyên Dực cũng đi ra. Người chết vì đại, nếu người đều đã chết, không bằng khiến cho hắn thi thể phủ đầy bùi lên. Ba người lại lần nữa trở lại đáy vực, tuệ pháp đại sư thủ nhà đã xong, quyết định từ nay về sau không hề xuất thế, thành tâm hướng Phật tổ sáng hối. Hắn cuối cùng xem một cái nguyên dực, ánh mắt vui mừng. Nguyên thí chủ, người xuất gia tứ đại giai không, thế gian người, bần tăng nguyên bản không nên hỏi nhiều. Nhưng luận quan hệ huyết thống, bần tăng cùng thí chủ coi như tổ tôn. Thiên hạ nếu có hiền chủ, tất phúc trạch mấy thế hệ. Nếu là hối quân, chỉ sợ còn sẽ ra một công công người như vậy. Bần tăng hy vọng thí chủ không cần bị cái gọi là huynh đệ chi tình tả hiu, từ bỏ chính mình nên được độ vật. Bần tăng nghĩ. Tiền triều liệt tổ liệt tông nhóm, tất nhiên hy vọng nhìn đến bọn họ giang sơn, từ tai đức sáng suốt hậu đại trưởng quảng. A-di-đà-phật. Hắn nói xong, phiêu nhiên rời đi. Tiên đế nguyên là tiền triều công chúa chi tử, tính lên, nguyên thị sắc thật là kim thị hậu đại. Lão ngũ nhìn nguyên dực, vương ra, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên dực nhìn phía đen như mực thiên, bầu trời liền nửa điểm tinh quang đều không có, chúng ta trở về. Trần ai lạc định? Hắn phải về kinh đi giải quyết tốt hậu quả. Hoàng cung bên trong, đủ loại quan lại nhóm đã ở nơi đó đợi gần một ngày hai đêm. Sau lại, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, vương gia phái người bảo hộ bọn họ, chưa chắc không có giam lỏng ý tứ. Hồng đại nhân dẫn đầu, sai người thu liễm các hoàng tử sát chết. Đối với hô to tiểu uống bệ hạ cùng hoàng hậu, không một người để ý tới. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, nếu là quốc sư thắng, bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Nếu là vương gia thắng, như vậy bọn họ chính là công thần. Đến nỗi thịnh đế. Vô luận là ai thắng, cái này đế vương đều không có tồn tại giá trị, càng miễn bản hương giã sinh ra hoàng hậu. Trâm nói, không ai nghe xong sao. Các ngươi là muốn tạo phản sao. Thịnh đế thở phi phò, thanh âm đều kêu lên ngẹn ngào. Không chỉ có là đủ loại quan lại, chính là lui tới cung nhân, đều coi hắn với không có gì. Hắn bên người du công công sớm tại đủ loại quan lại nhóm tiến cung lúc sau, đã bị nhốt lại, cùng nhau còn có hắn nhanh bước nhóm. Đủ loại quan lại nhóm lúc đầu có chút kinh hoàng, đến bây giờ ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Từ xưa phú quý hiểm trung cầu, bọn họ là không do nguyên do, bị hồng đại nhân lộng tiến cung trung thượng vương ra thuyền. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể cầu vương ra đắc thắng trở về. Chứ bỏ chờ đến nóng lòng, ngủ không hảo ngoại, đảo cũng không chịu tội gì. Trong cung chuẩn bị ngự thiện, một ngày tam cơm thêm ăn khuya mà đưa tới. Hồng đại nhân cùng bọn họ cùng nhau, bưng chén đứng ăn. Triệu cùng đến đủ loại quan lại nhóm, đều là vương gia tự mình định danh sách. Phóng nhãn nhìn lại, giống đường quốc công, lang dương hầu cùng tả tướng quân liền không ở này liệt. Nếu là vương gia được việc, ở đây người đều đem sẽ duyên dùng, mà không ở nơi này người, chỉ sợ cũng Lúc này, giờ tí đã qua. Thịnh đế mắng mệt mỏi. Sớm đã đi ngủ, hoàng hậu cũng sợ tới mức không nhẹ, không có ngày xưa bừa bãi, nàng phía trước cậy vào chính là quốc sư. Nếu là quốc sư đã chết, nàng đã có thể cái gì đều không phải. Liên nhìn không thuận mắt bệ hạ, nàng cũng chưa tâm tư tìm tra, cuộn tròn ở thiên điện trung, không dám hé răng. hữu phụ quốc vẫn luôn chặt chẽ mà nhìn bầu trời, đột nhiên, rất xa trên bầu trời xuất hiện một đạo pháo hoa. Hắn trong lòng vui vẻ. Lập tức cao giọng đối đủ loại quan lại nhóm mà nói, các vị đồng liêu nhóm, vương gia thắng, sắp trở về. Vương gia thắng, vương gia thắng, thật tốt quá. Mọi người tinh thần đều vì này chấn động, đứng dậy, biểu tình kích động. Thật vương gia thắng lợi, đối với bọn họ tới nói, là tốt nhất tin tức. Chỉ cần quốc sư vừa chết, vương gia hồi cung, ngày này hai đêm chịu tội tính cái gì. Bọn họ hoan hô, top 5 top 3 điệu nhiệt liệt thảo luận lên lẫn nhau trong lòng đều có số, xem ra thiên cuối cùng là muôn biến, chẳng qua đối bọn họ mà nói là có lợi. Tại đây đồng thời, nguyên dực đoàn người đã vào kinh, các ba cánh không biết long trời lở đất, còn từng người đắm chìm ở ngộng đẹp chung. Ngày ấy hồng đại nhân lãnh các phủ đại nhân tiến cung, đã phái người đưa quá tin ra tới, không được tiếng người trương. Các trong phủ người nhà đều giấu đến hảo hảo, trong lòng tuy cấp, lại không dám thổ lộ nửa cái tự, mà tả phụ quốc nơi đó. Đã bị người nghiêm mật vây quanh, không được ra người, tự nhiên liền đưa không ra tin tức. Phần 96 Đem thời thanh xuân đưa về vương phủ, nguyên dực cùng lao ngũ trực tiếp tiến cung. Hồng đại nhân xuất lĩnh đủ loại quan lại, đường hẻm đón chào, Thần chờ tham kiến vương ra. Đứng dậy đi. Tạ vương ra. Hồng đại nhân đứng ở nguyên dực bên người, hồi vương ra, thần chờ không phụ ngài phó thác, cố thủ trong cung, thu liêm hoàng tử. Không cho kẻ cắp mượn cơ hội lại tàn hại bệ hạ cùng chúng các nương nương. Các ngươi làm được thực hảo, bổn vương ghi tạc trong lòng. Ngày sau chắc chắn luận công hành thưởng. Vương gia càng vất vả công lao càng lớn, một chút việc nhỏ đều là thần chờ nên làm. Vương gia dũng manh trừ gian, thần chờ bội phục đến cực điểm. Bổn vương là thay trời hành đạo, kia tặc tử đầy tớ ước hiếp chủ nhân, tàn hại trung lương, trừng phạt đúng tội. Hắn đã chết, không bao giờ sẽ vì họa thiên hạ hồng đại nhân tâm rốt cuộc lọt vào bụng vương gia vì thiên hạ trừ hại thần chờ thế thiên hạ vạn dân quỷ tạ vương gia đại ân hắn một quỳ tất cả mọi người đi theo quỳ xuống mau mau đứng dậy bổn vương thân là nguyên thị con cháu tiền triều là bổn vương từng nhà ngoại kẻ cắp diệt bổn vương tổ tiên tàn hại bổn vương cháu trai nhóm nợ nước thù nhà không thể không báo nhận được các vị đại nhân to lớn tương trợ mới có thể còn thiên hạ thanh minh vương gia đại nghĩa Thần chờ nguyện thể sống chết tương tùy. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Nguyên Dực dùng tay ngăn lại, hỏi, trong cung đột nhiên bị đại biến, không biết bậy hạ như thế nào. Hồng đại nhân mặt có thích sắc, lắc lắc đầu, hồi vương ra nói, bậy hạ sợ tới mức không nhẹ, có chút hổ ngôn loại ngữ. Thần chờ cho rằng, hẳn là các hoàng tử đều chết ở trước mặt, bậy hạ có chút không tiếp thu được, sợ là muốn tính dưỡng. Hắn phía sau bọn quan viên túi đầu, cam chịu hắn nói, Nguyên dực lạnh mặt, buồn vương đi xem bệ hạ. Thịnh đế còn ở ngủ say bên trong, ngày này hai đêm, hắn thật là kinh sợ đan sen. Liền trong mộng đều mơ thấy quốc sư dẫn theo kiếm đuổi giết hắn, sợ tới mức hắn tử trong mộng bừng tỉnh. Tâm thần còn hoảng, đầu góc còn ở phát ngốc, liền nhìn đến thất hoàng đệ đứng ở hắn long sáng trước, nhìn xuống hắn. Hắn cả kinh, vội ngồi dậy, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bệ hạ hay là không nghĩ nhìn thấy bổn vương? Vì sao? Chẳng lẽ bệ hạ không biết thần đệ cùng kẻ cắp đối thượng, nhất quyết sinh tử? Kia hoàng huynh hy vọng trở về chính là ai? Là quốc sư sao? Hoàng huynh hồ đồ, như thế nào có thể nhận tặc làm phụ? Ngươi nhưng đừng quên, hắn chính là làm cho ngươi mặt tàn sát sạch sẽ ngươi các hoàng tử. Như thế thâm cựu đại hận, ngươi như thế nào có thể nhẫn? Ngươi có thể nhẫn? Thần đệ nhịn không nổi, này thủ, thần đệ đã thế ngươi báo. thịnh đế vui vẻ Chấm như thế nào sẽ không nghĩ nhìn đến thất hoàng đệ, thất hoàng đệ giết địch có công, chấm sẽ thật mạnh có thưởng. Người tới nào, hầu hạ chấm thay quần áo. Bên ngoài không có theo tiếng, cũng không ai tiến bảo. Nguyên dực lạnh lùng mà nhìn hắn, giống xem một cái nhảy nhót vai hề. Hắn chẳng lẽ là cho rằng, chính mình liều sống liều chết, sẽ làm hắn bạch nhạt có sẵn Bệ hạ bị bệnh, muốn tính dưỡng, cái khác sự tình liền không cần lại nhọc lòng, thần đệ sẽ nhìn làm. Thinh đế lại buồn, cũng có chút hiểu được, thất hoàng đệ là lời nói có ẩn ý quốc sư như vậy lợi hại người đều chết vào thất hoàng đệ tay, hắn nếu muốn đoạt chính mình giang sơn dễ như trở bàn tay, chỉ sợ chính mình ngôi vị hoàng đế sắp sửa ngồi không xong. Hắn nuốt một chút nước miếng, khô cằn mà bài trừ một cái cười, chấm thân thể không ngại, thất hoàng đệ sát tặc có công, như thế nào có thể không thưởng. Ý kìa chấm xem, liền phong ngươi một cái thân vương, thừa kế vong thế, ngươi xem được không? Nguyên dực khỏe miệng nhẹ dương, nổi lên một nụ cười lạnh. Một cái thân vương, thật lớn ban ân. Hoàng huynh quả nhiên là hồ đổ, bằng không nói như thế nào ra như thế thiên chấn nói. Ngươi bị bệnh, nơi nào còn có thể thống trị giang sơn. Thịnh đế trừng lớn mắt, cường tự bãi khởi đế vương huynh nghi, không đến một hồi, vai liền suy sụp xuống dưới. Ngươi, ngươi tưởng soán vị? Soán, Buồn vương họ nguyên, thiên hạ là họ nguyên, đâu ra soán tự vừa nói. Bệ hạ ngươi nhân chúng các hoàng tử chi tử, bị đả kích, đến nỗi tâm trí thất thường. Bồn Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cùng gian tặc liều chết vật lộn, rốt cuộc diệt tác tặc. Nguyên thị Giang Sơn không thể vô chủ, Bồn Vương đệ tiếp vinh vị, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi, chẳng không có điên. Ngươi không có điên sao? Ý khi bồn Vương xem, ngươi điên đến không nhẹ. Nếu không phải điên rồi, sao có thể trơ mắt nhìn quốc sư tàn sát sạch sẽ chính mình hoàng tử? còn muốn nhận tặc làm phụ. Nếu không phải điên rồi, sao có thể liền thể diện đều không cần, giống cẩu giống nhau đối kẻ cắp vây đuôi lấy lòng. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút cả chiều văn võ, hỏi một chút thiên hạ ba cánh, còn muốn hay không ngươi như vậy thiên tử. Thịnh đế bị hắn tức giận sợ tới mức hướng long sàng bên trong súc, run rẩy ngón tay, ngươi đây là bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị. Ngươi cũng thật xem trọng chính mình, liền ngươi như vậy, còn muốn ngươi bước Chỉ sợ là cá nhân đều có thể đoạt ngươi ra sơn. bổn vương xin khuyên ngươi, nghĩ tới phú quý nhật tử liền ngoan ngoan nghe lời. Hảo hảo đương ngươi thái thượng hoàng, vinh hoa phú quý, còn có ngươi những cái đó các phi tần, đều là của ngươi. Một cái phê vật mà thôi, nguyên dực không đến mức vì hắn, có tổn hại chính mình thanh danh. Chính mình muốn đế vị, nhất định phải là đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận. Thật sự. Sau một lúc lâu, thịnh đế trần chờ hỏi. Bổn Vương có từng nói qua lời nói dối, ngươi là Thái Thượng Hoàng, tất cả tôn vinh đều không phải ít. Ngươi nếu là không thú vị, như cũ còn có thể lại nạp phi. Thịnh đế trong mắt xoay hai hạ, túi đầu, tựa hồ ở cân nhắc. Nguyên dực không nổi, chậm gì gì mà đi ra ngoài, tham sống sợ chết người, chắc chắn đồng ý hắn đề nghị. Một hiên khai nội tẩm dèm châu, hắn sắc mặt đau kịch liệt, phân phó canh giữ ở bên ngoài cung nhân. Hảo sinh hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Nặc Hắn một bán ra cửa điện, liền thấy lấy hồng đại nhân cầm đầu đủ loại quan lại nhóm, toàn bộ quỳ trên mặt đất, quỳ dạp xuống đất dập đầu, cao giọng tề hô, thần chờ tham kiến bệ hạ, vạn thuế vạn thuế vạn vạn tuế, Các khanh bình thân. chương 98 thay đổi. Thân tử nhóm đứng dậy túi đầu xếp thành hai bài, nguyên dực đứng ở bậc thang phía trên, đèn cung đình màu cam hồng phản chiếu hắn thanh lánh như ngọc mặt, càng thêm, cao không thể phản. Thiên tử long thân, đế vương giả. Hẳn là chính là như vậy bộ dáng. Có chút quan viên nghĩ như thế, đối lập chi Thái Thượng Hoàng tham sống sợ chết bộ dáng, căn bản là không nên là một cái đế vương ứng có biểu hiện. Thái Thượng Hoàng đối thiến tặc nói gì nghe nấy, liền bị đồ quang hoàng tử, đều còn trơ mặt nhận tặc làm phụ. Như thế không hề cốt khi đáng nói, liền bọn họ thần tử đều khinh thường vì này. Lúc này, thiên điện Trung Hoàng hậu nghe được động tính, liền dày cũng không xuyên đều cuốn quýt chạy vội ra tới. Mới vừa rồi nàng nghe được rõ ràng, các đại thần hô to và tuế, nhưng kia kêu, kêu bình thân thanh âm lại không phải bệ hạ, mà như là thất vương gia. Thất vương gia nếu là làm hoàng đế, kia nàng. Nàng trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, chờ nhìn đến trường thân ngọc lập nam tử đứng ở cao giai thượng, khẳng định chính mình suy đoán. Nàng cuống chân cuống tay mà hành lễ, làm bộ e thẹn bộ dáng. Thân thiếp gặp qua bệ hạ. Nguyên dực mi không thể thấy mà nhân lại, lánh mắt chưa nâng. Bệ hạ, thần thiếp là phúc nữ, là thiên định phúc tinh. Vô luận ai đương hoàng đế, thần thiếp đều hẳn là hoàng hậu. Nàng lời nói vừa ra, đừng nói là nguyên dực, ngay cả thần tử đều thế nàng e lệ. Thế gian nào có như vậy nữ tử, mạo xấu không tự biết, xuẩn thả lòng tham, nghe nói thủ đoạn cực kỳ thô cay. Nàng nơi nào tới mặt, cái gì phúc tinh, kia chính là thiến tặc cố ý làm ra tới lửa gạt thái thượng hoàng. Đương kim thiên tử cũng không phải là thái thượng hoàng cái kia hèn nhát, thân thủ giết thiến tặc, còn sẽ nhận một cái thiến tặc địa chuyển ra tới Phúc Tinh. Nhưng bọn hắn thấy bệ hạ không nói chuyện, đều câm miệng trang hũ nút. Hoàng hậu cũng mặc kệ này đó, nàng trong mắt chỉ có thiên nhân chi tư nam tử. Bệ hạ, ngài làm hoàng đế, thần thiếp trong lòng vui mừng, thần thiếp. Nàng còn lại nói không xuất khẩu, bị nguyên dực đảo qua tới ánh mắt cấp đông lạnh trụ. Nàng không tự giác khắp cả người phát lệnh. Giống có ngàn vạn đem đau sắc chiều nàng chém lại đây giống nhau, không thể động đậy. Đó là thế nào một loại ánh mắt, xâm hàn lạnh nhạt, sát khí tất hiện. bệ hạ, thân thiếp. a, hoàng hậu nói không nói gì, liền cảm thấy hàn quang trật lóe, một phen kiếm cắm ở nàng trước mặt, ly nàng chân chỉ nửa thức. Nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Sở hữu đều không có nhìn đến bậy hạ là như thế nào động tay, thân tử nhau nghĩ. Trách không được quốc sư sẽ bại cho bệ hạ Bệ hạ võ công Nguyên lai đã đăng phong tạo cực Sâu không lường được Lúc này, Hồng Đại Nhân tiến lên Bệ hạ, Hoàng hậu thất đức Y đi thần xem, bất kham vi hậu Ứng lập tức phế chuất Liên y thì Hồng Đại Nhân Nàng này không giữ phụ đạo Tàn hại thái thượng Hoàng con vua Biếm vỉ mỹ nhân, biếm lãnh cung đi Bệ hạ anh minh Hoàng hậu nghe được lãnh cung hai chữ Làm hấp hối dây ruột Buồn cung không cần đi lanh cung, buồn cung là hoàng hậu, vô luận ai đương hoàng đế, buồn cung đều hẳn là hoàng hậu. Các ngươi không mảng ý trời, sẽ tào thiên khiển. Một cái thiên tật nói, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng, ngươi nếu không nghĩ đi lanh cung, chấm liền đưa ngươi đi gặp ngươi ân nhân. Không hoàng hậu xuẩn là xuân chút, nhưng lại tích mệnh. Nghe được tân đế nói, hiểu được, sợ là quốc sư đã chết, nàng lớn nhất chỗ rửa không có, cho nên những người này liền trà đập nàng. Nguyên dực từ đầu đến cuối không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn sợ xem một cái, liền sẽ đương trường đem nàng chém giết. Hắn cũng không tưởng bởi vì một cái xuẩn phụ ố hế chính mình tay, hướng chi, muốn nàng chết người rất nhiều. Một khi nàng thân ở lãnh cung, chỉ sợ sẽ có ngàn vạn loại cách chết đang chờ nàng. Hắn tay vừa nhấc, liền có người tiến lên, đem hoàng hậu cấp kéo xuống. Hoàng hậu không dám lại cầu hắn, liền sợ chọc giận tân đế, rớt đầu. Nàng đối với tẩm cung khóc đê bệ hạ, ngài mau ra đây thế thần thiếp làm a. Có người yếu hại ngài hoàng hậu a. Thịnh đế nào dám theo tiếng, trong lòng nhưng thật ra ước gì? Cái này xấu phụ hắn thật là chịu đủ rồi, chính là thất hoàng đệ không xử trí, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Quốc sư đã chết, ai còn xem nàng một cái xấu phụ sắc mặt? Hoàng hậu tiếng gào đi xa, chúng thần nghĩ vẫn luôn co đầu rút cổ không có lộ mặt thái thượng hoàng, trong lòng càng thêm khinh thường. Nguyên dực thanh lành ánh mắt đảo qua thần tử nhóm mặt, lạnh lùng nói, thái thượng hoàng tức khắp khởi chuyển nhà Tây Cung, chúng thái phi nhóm đi theo. Chưa từng thị tầm giả, toàn bộ trục xuất gia cung, phát bồi thường ngân lượng, lấy làm các nàng gà chồng gà tư. Khắc chưa từng dưỡng dục hoàng tử công chúa giả, nếu là nghĩ ra cung, đối xử bình đẳng. Bệ hạ thánh minh, hậu cung phi tần Mỹ nhân quá nhiều chút, Tây Cung tuy đại, nếu là toàn đi, chỉ sợ nơi chính là một vấn đề lớn. Bên trong thịnh đế vì chính mình giữ được tánh mạng cùng phú quý may mắn không thôi, trên mặt phiếm quái dị cười. Ngày đó hắn tuy rằng sợ hãi, quốc sư nói lại. Nghe được giành mạch. Quốc sư nói thất hoàng đệ căn bản là không thể giao hợp, kết quả là, không có hoàng tử, nói không chừng còn phải là chính mình nhi tử đương hoàng đế. Nếu là hắn biết chính mình các phi tần đã hận hắn tận xương, hận không thể đạm thực này thịt, chỉ sợ cũng cười không nổi. Vương phủ bên trong thời thanh xuân ở Tam Hỷ hầu hạ hạ thoải mái mà dặt sạch một cái tám, thừa dịp Tam Hỷ thế nàng vắt khô phát khi nàng tùy ý hỏi Tam Hỷ gần nhất đều làm chút cái gì tiểu thư nô tỳ gần nhất cũng không ở trong phủ an tổng quản đem nô tỳ đưa đến một cái trong thôn nô tỳ liền so tiểu thư ngươi về sớm tới nửa canh giờ nàng vừa nói thời thanh xuân liền không có hỏi lại khẳng định là Vương gia an bài chờ tóc vắt khô giờ tí đều qua một nửa Thời thanh xuân sắc thật là vây cực, hai ngày này nàng căn bản là không có hảo hảo ngủ, một dính vào mềm mại hương phức chăn gấm, thực mo liền ngủ say qua đi. Quốc sư đã chết, hẳn là sẽ không lại có người biết chính mình thân thế bí mật, sẽ không lại có người tưởng được đến nàng huyết. Nàng ngộng trong ngộng đến đều là mùi hoa đám mây, không tự giác mà trong lúc ngủ mơ lộ ra điểm mị ý cười. Mà trong cung ngọn đèn dầu, một đêm chưa diệt, mấy cái canh giờ có thể làm sự tình có rất nhiều. Thái thượng Hoàng Thái phi nhóm rời cung, ra cung nữ tử đăng ký tạo sách, kiểm kê quốc khố cập hộ bộ nhưng dùng ngân lượng, còn có xử trí lấy Du Công Công cầm đầu cung nhân. ở sau lục soát Du Công Công chỗ ở khi, bọn họ phát hiện Thanh Ngọc Kiều. Thanh Ngọc Kiều sớm đã không phải năm đó danh quan kinh thành tài nữ, mà là thân hình gầy, đầy mặt mờ mịt nữ tử. Du Công Công bị chọc sau, nàng liền biết xảy ra chuyện, nàng trong lòng vui mừng, lại có chút bất an. Sợ du công công sẽ liên lụy đến chính mình. Nhưng trong cung những người khác đều tránh nàng như gián giết, nàng căn bản là hỏi không ra tới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ mơ hồ nghe được cái gì tân đế, đãi nàng đi hỏi, những người đó lập tức câm miệng. Lúc này, thấy có người tới lục soát nhà ở, nàng bất chấp chính mình phi đầu tán phát bộ dáng, vội hỏi dẫn đầu người, tân đế là ai, ai muốn đăng cơ. Lớn mật, bệ hạ danh hỏi há là ngươi có thể hỏi. Người là ai a Là cái nào cung cung nữ? Thay Ngọc Kiều ngữ nghẹn, nàng nếu là cung nữ còn hào thuyết, nhưng thân phận của nàng, thật sự là khó có thể mở miệng. Tới người giữa có người làm mặt quỷ, dẫn đầu người bừng tỉnh minh bạch thân phận của nàng. Nguyên lai like là Ngọc Phi Nương Nương. Phần 97 Kế tiếp, liền không có người lại lý nàng. Bọn họ ở trong phòng một hồi phiên, nhảy ra không ít tiền bạc châu đáo. Thay Ngọc Kiều không rảnh lo này đó. Trong cung đại loạn, bạc tài đều là vật ngoài thân, bảo mệnh quan trọng. Vị đại nhân này, các ngươi xin thương xót. người tới suy nghĩ một hồi, này nữ tử thân phận gạc thù, bọn họ không thể quyết định, vì thế đem nàng cùng nhau mang đi. Chính đi ở trên đường, nên diện đụng tới Thái Thượng Hoàng rời cung. Thái Thượng Hoàng ngồi ở Long liên Thượng, phủ ngay từ đầu còn không có nhận ra Thành Ngọc Kiều. Thành Ngọc Kiều nhìn thấy hắn, thập phân nghi hoặc, nếu tân đế muốn nên ngang vào nhà. Như thế nào này cậu hoàng đế còn sống? Nàng ánh mắt quá mức quán độc, thái thượng hoàng lúc này mới chú ý tới nàng. Nguyên lai like là chấm ngọc phi nương nương A. Ngươi hiện tại nhưng xem như ngao đến cùng. Thất hoàng đệ lên làm hoàng đế, nói không chừng còn có thể phong ngươi cái hoàng phi đương đương. Thanh ngọc tiểu đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo mặt lệnh. Phế vật, trách không được bị người khác cấp cấp đi ngôi vị hoàng đế. Nàng vội cầu người mang chính mình đi gặp tân đế. Thái thượng hoàng nghe được, trên mặt nóng rác, trực rắc đến đen ủi. Chính mình tốt xấu vẫn là thái thượng hoàng, cùng một cái đê tiện thái giám đối thực nói chuyện làm cái gì. Hắn hít mắt, lộ ra một cái đắc ý cười. Thất hoàng đệ không thể giao hợp, lại nói tiếp cùng thái giám không sai biệt lắm. Thanh Ngọc Tiều ở du công công trong tay, tất nhiên học không ít khuê phòng chi gian hoa chiêu. Nếu là thất hoàng đệ thật là kẻ si tình, nạp này nữ tử, kia đã có thể hào chơi. Thanh Ngọc Tiều lời hay nói nửa ngày đều không có theo tiếng. Nếu không phải lấy không chuẩn tân đế ý tứ, liền một cái thái giám đối thực, đã sớm bị bọn họ cấp khiển trách. Nơi nào luôn được đến nàng vẫn luôn đang nói chuyện. Trùng hợp có người ở đăng ký ra cung nữ tử, nguyên bản nhận được Thanh Ngọc Tiều người, nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng, tâm sinh thương hại, hỏi nàng muốn hay không ra cung. Nếu là ra cung, liền đi đăng ký. Thanh Ngọc Tiều tâm tâm niệm tân đế, nơi nào nguyện ý ra cung. Lại nói nàng ra cung, ai sẽ cưới nàng đâu. Nàng bị như vậy nhiều tội, ông trời nên bồi thường nàng, làm nàng làm nhân thượng nhân. Trước mắt trong cung hơi có chút loạn, thay ngọc tiểu sấn người không chú ý, lặng lẽ lưu. Nàng đoán tân đến nếu là ở trong cung, tất nhiên ở phía trước điện phương hướng. Nàng theo tiếng người, tránh đi lui tới người, sờ đến trước điện phương hướng. Nguyên dực đang cùng hồng đại nhân chờ vài vị trọng thần ở nghị sự. Các cung đều ở thu thập. Liền Thái Thượng Hoàng Nguyên Lai tẩm điện thư phòng đều phải rửa sạch một lần. Bọn họ liền không ở trong điện, mà là đứng ở ngoài điện. Thanh Ngọc Tiều Tránh ở nơi xa, nhìn tâm tâm niệm niệm người. Nàng tự cho là trốn đến rượu, nơi xa nguyên rực lại nhìn đến thân ảnh của nàng, sắc mặt lạnh lùng. Thực mau nàng đã bị người dẫn tới, nàng trong lòng vui mừng, nghị chờ hạ muốn nói gì. Người nào lén lút. hắn lạnh băng nói vang ở bên hai nàng cố nén nhục nhã cùng chua sót. Vì trên mặt đất, bệ hạ, thiếp là Ngọc Kiều. Nguyên dực nơi nào không có nhận ra nàng, chỉ là không dự đoán được này nữ tử còn sống. Nguyên lai là Ngọc Thái Phi, Ngọc Thái Phi không cùng Thái Thượng Hoàng cùng nhau rời đi Tây Cung, tại nơi đây làm cái gì? Bệ hạ, thiếp đã không phải Ngọc Phi. Nàng hai mắt hàm chứa nước mắt, si ngốc mà nhìn hắn. Hắn hiện tại quý vì thiên tử, chỉ cần một câu sự tình, liền có thể cứu chính mình với cực khổ bên trong. Cho dù là làm một cái không danh không phân thị tẩm cung nữ, nàng cũng nguyện ý lưu tại hắn bên người. Nguyên dực lạnh mặt, nhìn thoáng qua bên người thái giám. Thái giám lập tức đánh chính mình một bặt hai, bệ hạ, nô tài đang chết. Nữ tử này là du công công đối thực, nô tài xử sự không lo, làm như vậy cái dơ bẩn đồ vật ấu hế bệ hạ mắt. Hắn vội ra lệnh cho thủ hạ người tiến lên đi kéo thành Ngọc Kiều. Thanh Ngọc Kiều bị hắn nói đau đớn tâm nàng nguyên tưởng rằng chính mình nói ra không phải thái thượng hoàng phi tử, tân đế liền sẽ nhớ tới chuyện xưa, đối nàng tâm sinh yêu thương. bệ hạ, cầu ngài xem ở tỷ tỷ phân thượng, đáng thương đáng thương ngọc tiểu đi, kia kéo người tiểu thái giám nhóm đã đem nàng kéo dài tới thật xa. thở phi phi nói, không biết sống chết độ vật, còn dám trích phần tham gia cái kia cùng người tư buôn nữ tử, quả thực là tự tìm tử lộ. cũng khó trách, không hổ là tỷ muội. bệ hạ có tâm cứu ngươi Nói ngươi là Ngọc Thái Phi, chính ngươi không biết tốt xấu, một hai phải quấn lấy bệ hạ. Thanh Ngọc Kiều lúc này mới nhớ tới tỉ tỉ sự tình, du công công ở đùa bỡn nàng từng hài hước mà nhắc tới quá. Công công, cầu xin ngươi, ta không nói, ngươi làm ta đi làm Ngọc Thái Phi đi. Chúng ta nhưng không làm chủ được, ngươi về trước ngốc đi, như thế nào an bài, sẽ có người nói cho ngươi. Trở về, về nơi đó đi đâu? Thanh Ngọc Kiều âm thầm hối hận. Mới vừa rồi không nên tâm tồn vọng tưởng. Nếu là thuận thế nhận hạ thái phi danh hiệu, không đến mức hiện tại còn phải về đến kia lệnh người buồn nôn địa phương. Cũng không biết nàng là như thế nào lại đây. Kia hoạn quan tuy không thể giao hợp, nhưng thủ đoạn rất nhiều, nhục nhã người biện pháp đùn đùn không dứt, biến đổi đa dạng đùa với nàng. Nếu không phải luyến tiếc chết, nàng sao có thể sống đến bây giờ? Nàng suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Tân đế tất là đối nàng còn có chút tình phân. Bằng không cũng sẽ không hứa nàng Thái Phi thân phận. Nàng chính mình sao không tiến đến Thái Thượng Hoàng nơi đó, cái khác lại làm tính toán. Chờ nàng tới rồi Tây Cung, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào biên nói dối, liền nghe được Thái Thượng Hoàng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết là từ một tòa cung điện truyền ra tới, nàng chạy tới, nhìn đến bên trong tình hình, chấn động. Thái Thượng Hoàng quỳ dạp trên mặt đất, bốn phía đều là bi phẫn phi tần, các nàng có người lấy gậy gộc, có người dùng chân đá. Đem Thái Thượng Hoàng đánh đến hoa hoa gọi bậy. Mà một bên, Thục Thái Phi hiền Thái Phi huệ Thái Phi đám người, thì tại nhàn nhàn mà uống trà, đảm tiếu tiếng gió. Này! Đây là có chuyện gì? Thục Thái Phi chiều nàng vây vây tay, nếu tới, liền xem chàng diễn đi. Thanh Ngọc Kiều kinh nghi mà đi vào, nhìn các nàng đánh Thái Thượng Hoàng, trong lòng cảm thấy hạ giận. Thái Thượng Hoàng không ngừng đau kêu, tức giận mắng, thanh âm dần dần thu nhỏ. Được rồi. Bọn người muội, dừng tay đi, tương lai còn dài." Thục Thái phi chụp một chút tay, nhàn nhạt, nhạt mà ra tiếng. "Thục Thái phi tỷ tỷ, từ khi hoàng nhi qua đời, muội muội chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thống khoái. Nếu là đức phi tỷ tỷ còn ở, nhất định sẽ hung hăng mà xuất khẩu hận khí." Nói chuyện chính là Lãnh Thái tần, nàng vừa rồi đánh Thái thượng hoàng ra một thân hãn, cảm thấy toàn thân thư thái, đã lâu không có như thế thống khoái quá. "Ngươi nha Liền thế Đức Phi tỉ tỉ nhiều ra đem lực, đem nàng kia phân bổ tề. Nhưng cơm không thể một ngụm ăn, muốn từ từ tới, bằng không nơi nào tới việc vui đâu. Ý thì buồn cung xem, Thái Thượng Hoàng thân mình nhìn dáng vẻ muốn đem dưỡng hai ngày. Nghe nói lanh cung mới vừa vào một vị Mỹ nhân, nói vậy trên người ra chính ngứa vô cùng, chúng ta không ngại ngày mai đi xem nàng. Thục Thái Phi nói Mỹ nhân chính là nguyên lai hoàng hậu, chúng phi tần nào có không vui, vội cao giọng hô hảo. Đều nghe Thục Thái Phi tỉ tỉ. Thanh Ngọc Tiều khẩu trừng mục ngốc, Thục Thái Phi ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn qua, ý vị không rõ. Nàng đột nhiên cảm thấy lưu tại Tây Cung không phải sáng suốt cử chỉ, lại xem một cái quỷ dạp trên mặt đất thiếu chút nữa phun bọt mép Thái Thượng Hoàng, dâng lên dự cảm bất hảo. chương 99 hứa hẹn. Thục Thái Phi tỉ tỉ thanh Ngọc Tiều kinh hồn không chừng mà gọi, thân mình không lộ dấu vết mà tránh đến một bên. Thục Thái Phi như là không quen biết nàng mà kíp mắt nhìn hơn nửa ngày, tiệm hiện ra bừng tỉnh bộ dáng, thứ buồn cung mắt vụ về, vị này chẳng lẽ là Nguyên Lai Ngọc Phi muội muội, mới vừa rồi buồn cung còn tưởng rằng là vị nào thái phi, lại không nghĩ là Du công công đối thực. Ngươi này một tiếng tỷ tỷ, sợ là kêu đến có chút không ổn đi. Thục thái phi một làm rõ thành Ngọc tiểu thân phận, Sở Hữu phi tần đôi mắt đều nhìn qua, kỳ thật có rất nhiều người đã sớm nhận ra tới, liền chờ xem diễn. Trước mắt các nàng đều là thái phi, ngẫm lại phía trước vì một cái bất ức nam nhân tranh đấu gây gắt, thật là lãng phí cảm tình. Hiện giờ kia nam nhân, đừng nói là đoạt, chính là đưa cho các nàng, các nàng đều không muốn nhiều xem một cái. Nếu nhật tử thường ngọt nhạc, nhiều việc vui, nhiều phân vui vẻ. Các nàng trong mắt coi khinh, xem đến Thành Ngọc Kiều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thành Ngọc Kiều lúc trước là Ngọc Phi, nhưng không thiếu ỷ vào sủng ái khó xử mặt khác phi tần. Đối mặt rất nhiều bất thiện ánh mắt, nàng sau này lui, ý đổ rời đi. Nếu tới, cũng đừng đi. Trong cung nhưng không thể so từ trước, ngươi nếu là loạn đi, tiểu tâm không có mắt, va chạm người nào, tặng không tánh mạng. Không bằng liền lưu lại, với lúc Thái Thượng Hoàng muốn đem dưỡng thân mình, đến có người hầu hạ. Ý thì buồn cung xem, ngươi nhất thích hợp bất quá. Không sai, thuộc Thái Phi tỷ tỷ an bài đến hảo. Sở hữu Thái Phi Thái Tần. Đều không nghĩ hầu hạ Thái Thượng Hoàng. Với lúc, tìm thích hợp người, sao có thể làm người chạy? Thầy Ngọc Tiều nhìn nằm liệt thành một cái chết cẩu Thái Thượng Hoàng, tâm sinh chẳng ghét. Thái Thượng Hoàng bộ dáng này, so họ du hoạn quan còn muốn gây tởm. Thục Thái Phi nhìn chầm chầm nàng, không vội không chậm mà nhấp một hớp nước trà. Có cung nhân đổ môn, Thầy Ngọc Tiều ra không được, nàng âm thầm hối hận, sớm biết rằng liền nghe người ta khuyên bảo, còn không bằng trước ra cung lại làm tính toán. Thành mama, nghĩ đến thế nào?" Thục Thái phi nâng lên mí mắt, nhìn nàng. Nàng sửng sốt, Thục Thái phi vừa rồi gọi chính mình cái gì? "Thành mama?" "Thành mama, vậy hạ hậu cung không có một bóng người, ngươi muốn đi hầu hạ ai a? Chẳng lẽ là không đành lòng du công công một người lên đường, muốn tiến đến tương bồi? Nếu là như vậy, bổn cung sẽ không ngăn ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn sống, phải hảo hảo nghe bổn cung ăn bài." Trước mắt người duy nhất có thể ngốc địa phương cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng trong cung, người tốt xấu từng là Thái Thượng Hoàng Phi Tử. Thái Thượng Hoàng có ngươi hầu hạ, buồn cung chờ đều thập phần yên tâm. Khi nói chuyện, thuộc Thái Phi đã đứng dậy, chiều nàng cười một chút. đáp cung nữ tay, vô vô đuối tóc Thượng Kim Thoa, chậm rãi mà rời đi. Mặt khác Thái Phi Thái tần nhóm cũng đều đi theo đi ra ngoài, các nàng trong mắt trói lọi cười nhạo, không chút nào che giấu. Nàng gắt gao mà cắn môi. Túi đầu không đi xem. Cuối cùng, trong phòng chỉ có thủ vệ cung nữ cùng trên mặt đất Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng đau đến mặt nhăn ở bên nhau, cắn răng nói, đáng chết tiện nhân, còn không qua tới đỡ chớm. Thanh Ngọc Kiều trong lòng khinh thường, một cái tôm chân mềm, vừa rồi người đều ở thời điểm giả chết. Người vừa đi, liền đối nàng hô to gọi nhỏ. Nàng bất đắc dĩ tiến lên, dối tay đi dịu hắn. Nhưng Thái Thượng Hoàng thân mình vốn là phụ phiếm, bị đánh một đốn. Nửa điểm sức lực đều xử không thượng. Thanh Ngọc Kiều dù sao cũng là cái nữ nhân, nơi nào kéo đến động hắn. Vô dụng nô tài, tay chân không cái nặng nhẹ Thái Thượng Hoàng Tý Nha, lại không hảo hảo đỡ, chấm chém đầu của ngươi. Thanh Ngọc Kiều bỏ qua tay, Thái Thượng Hoàng Oanh một tiếng trọng ngã trên mặt đất, trọng ngã trên mặt đất, đau đến thẳng thở phì phỏ, ngươi, chấm giết ngươi. Có bản lĩnh ngươi sắt ta, giết ta, liền không có hầu hạ ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là cái gì đức hạnh, rơi xuống như vậy tình cảnh, còn bãi thái thượng hoàng phổ, thật đương chính mình là trước đây hoàng đế. Chấm, còn không tới phiên ngươi một cái nô tài tới giáo hấn. Nô tài, chỉ sợ bệ hạ ngươi hiện tại còn không bằng ta cái này nô tài. Ngươi vừa rồi không có nghe được, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo, chỉ sợ còn muốn tiếp theo ai thấu. Một cái hoàng đế, trước kia chịu lao thái giá áp bách. Hiện tại còn rơi xuống nữ nhân trong tay, thật là đáng thương. Ngươi, không biết tôn thi, cái gì ngươi nhà ta, chấm là Thái Thượng Hoàng, ngươi hẳn là tự xưng nô tỳ. Còn có Thái dám làm sao vậy, ngươi không phải hầu hạ quá sao? Thái Thượng Hoàng nói tới đây, lại nghĩ tới nguyên dực không thể giao hợp sự tình, quỷ dị cười. Này cười, xả đến hắn mặt đau. Trong miệng hắn động, như là ở nguyền rủa cái gì. Liên nói trách không được nguyên dực như vậy hảo tâm. Phong chính mình đương Thái Thượng Hoàng, nguyên lai là suối dục này đó nữ nhân trà tân chính mình. Chính mình nhất định phải làm người trong thiên hạ thấy rõ, nguyên rực gương mặt thật, xem đối phương ngôi vị Hoàng đế còn có ngồi hay không đến ổn. Thái Thượng Hoàng, ngươi nói như vậy thứ ta lòng có cái gì dùng, ngươi hiện tại cần phải xem sắc mặt của ta. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền tới đỡ ngươi. Nếu là ngươi còn động bất động liền giết người, ta đã có thể mặc kệ. Ngươi phải biết rằng, Chỉ cần ngươi không chết được, quá cái dạng gì nhật tử chỉ sợ sẽ không có người quản. Thay Ngọc Tiều nói chính là lời nói thật, Thái Thượng Hoàng trong lòng rõ ràng. Chỉ bằng vừa rồi những cái đó tiện nhân hành động, hắn liền biết, chính mình nhật tử sẽ không hảo quá. Hắn nhìn thoáng qua bên người nữ tử, một đoạn thời gian không thấy, cao ngạo toàn vô, thô tục bất kham. Hảo, vô nghĩa thật nhiều, mau đỡ chấm đi trên giường, lại truyền ngự ý tới cấp chấm nhìn xem. Thay Ngọc Kiều lộ ra một nụ cười lạnh, lúc này mới đem hắn đỡ lên giường. Đến nỗi thỉnh ngự ý gì đó lời nói, coi như không có nghe được. Dù sao Thái Thượng Hoàng hiện tại vô quyền vô thế, liền cái tâm phúc đều không có, nàng nịnh bợ cũng vô dụng. Trong chiều mới cũ thay đổi, rất nhiều giường già chi tiết đều phải xử lý. Thẳng đến giờ mẹo, lâm chiều canh giờ vừa đến, bọn quan viên mới ở Hồng Đại Nhân dẫn dắt hạ, chạy đến trước điện. Thượng y Di cục các cung nữ suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một thân tân long bảo, ở mau chính thời gian mặc vào nguyên dự thân. Hắn bên người, đều có thái giám tùy hầu. Hắn dùng người, tự nhiên đều là người một nhà. triều đinh dưới, đủ loại quan lại tam hô vạn thuế. Tân đế đăng cơ, đầu tiên chính là hồng đại nhân Trần Thuận thiến tặc một công công hành vi phạm tội, tàn sát sạch sẽ tiền chiều hoàng tộc việc thiên hạ đều biết. Đại gia không biết chính là hắn làm trầm trọng thêm. Phát rổ mà tàn sắt trong cung sở hữu hoàng tử. Trước mắt các hoàng tử còn chưa hạ táng, đều là vị thành niên hoàng tử, không nên phong cảnh đại táng. Tân đế thương tiếc cháu trai nhóm quá chết hiểu chiết, phá lệ hạ chỉ lấy thân vương chi lễ hậu táng bọn họ. Và lại chính là chiêu cáo thiên hạ, ở liệt các vị quan viên, đều là cùng nhau trải qua quá thay đổi triều đại. Nguyên quốc sư nhất phái quan viên, giống nhau bỏ dùng kê biên tài sản. Không ra tới chức quan. Từ mặt khác quan viên bổ khuyết, triệt tả hưu phụ quốc trước, sửa vì tả hưu tể tướng. Tào trải qua pha cách đề bạn đảm nhiệm tả tướng. Hồng đại nhân phụ quốc chi vị không thể lại đường, sửa vì hưu tướng. Mà tả phụ quốc bị bắt giam, chọn ngày hỏi trảm, trong phủ gia quyến lưu đầy nặng dặm, vinh thế không được về kinh. Phần 98 Nguyên quốc sư phụ bị niêm phòng, bên trong đồ vật toàn bộ sung giao quốc hố, trong phủ mọi người, giống nhau hỏi trảm. Những cái đó tử sĩ đám ám vệ, tắc tử lao ngũ tiếp nhận. Lao ngu khôi phục nguyên trạng, phong làm Kim Lô đại tướng quân. Kim Lô đại tướng quân hướng Bệ hạ thỉnh cầu ân điển, hy vọng Bệ hạ đem quốc sư phủ bàn cho hắn vì phủ đệ. Tân đế lược 1.4, chuẩn hắn thỉnh cầu. Đủ loại quan lại nhóm phía trước không một người gặp qua Ngũ tướng quân, còn buồn bực người này là nơi nào toát ra tới. Nhưng là tưởng tượng tân đế có thể diệt trừ quốc sư, tất là có rất nhiều âm thầm thế lực. Chỉ sợ ngũ tướng quân chính là người như vậy. Hồng đại nhân là gặp qua ngũ tướng quân, tuy rằng bọn họ khi đó một cái che mặt, một người mang gương mặt giả ra. Nhưng bọn hắn đều biết đối phương, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Có người âm thầm lo lắng, bệ hạ đối ngũ tướng quân có phải hay không quá mức coi trọng chút. Không chỉ có phong làm đại tướng quân, liền với hoàng cung một tường chi cách quốc sư phủ đều thưởng cho hắn. Chẳng lẽ bệ hạ không có nghe nói qua, giường chi sườn. Há dung người khác ngủ say đạo lý, nhưng tân đế ý chỉ, bọn họ không dám đưa ra dị nghị. Trong triều trăm phế đại hưng, nhưng việc này, nói vậy lấy tân đế lòng dạ, hẳn là trong lòng hiểu rõ. Cho nên Kim Lô đại tướng quân, tức là tân đế thân mật nhất tâm phúc, có người âm thầm đã đi xuống quyết tâm, về sau muốn cùng đại tướng quân hảo sinh thân cận. Đến nỗi đường quốc công Lăng Dương hầu đám người, thu tước bái quan, toàn bộ biếm vì thứ dân. tan chiều lúc sau, Nguyên dực trở lại vương phủ Trong vương phủ người đã sớm được đến tin tức Toàn phủ trên dưới hỉ khí dương dương Bọn hạ nhân ở an tổng quản dẫn dắt hạ Quy xuống đất hô to và thuế Thời thanh xuân ngây ngốc mà đứng ở nơi xa Phản phất không quen biết kia người mặc minh hoàng long bào nam tử Thiên nhân chi tư, mạo nếu thiên nhân Hán diện mạo chưa biến Lại không hề là hôn qua người nọ Long bào phía trên Kim long dương nhanh múa vớt Không giận tự uy An tổng quản chiều bọn hạ nhân vất tay, đại gia đồng loạt lui xa. Hắn đi bước một mà đến gần, đứng ở nàng trước mặt, câu lấy đầu, "Như thế nào, không quen biết chính mình nam nhân? Nàng sắc thật không quen biết, không quen biết thân là đế vương nam tử. Trượng phu của nàng ngày hôm qua vẫn là nàng một người trượng phu, nếu là thành thiên tử, như vậy liền không nhất định là nàng một người trượng phu. Vui mừng là có, thế hắn vui mừng, khổ sở càng nhiều, thế chính mình." Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Nàng túi đầu, khuất thân hành lễ. Hắn một phen nâng nàng, sắc mặt lạnh lùng, người không tin chấm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, bệ hạ, lễ không thể phế. Hắn nhìn chăm chầm nàng mắt, lễ là lễ, nhưng nàng trên mặt xa cách rõ ràng liền không có hôn qua thân mật. Nàng không phải cho rằng chính mình làm hoàng đế, liền sẽ giống mặt khác đế vương giống nhau, toa ủng ba nghìn lệ, bên người phi tần thành đàn. Nàng ở hắn ánh mắt hạ, chậm rãi túi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Bệ hạ, thần thiếp không thể sinh hoàng tử." Nôn rơi ý, lại rõ ràng bất quá. Một cái vương gia, có lẽ có thể chỉ cưới một vị vương phi, không có con nối dõi cũng có thể, cũng không vương người khác cái gì. Nhưng đế vương không giống nhau, một cái đế vương không có khả năng không có con nối dõi, con nối dõi quan hệ vương triều an ổn cùng kéo dài. Chấm khi nào nói qua muốn hoàng tử. Chấm nói qua nói ngươi đều quên mất Chấm chưa bao giờ nghĩ tới có nhi nữ. Lại nói ngươi lại không phải không thể sinh, hoàng tử hoàng nữ không đều giống nhau sao. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ nữ nhi đương nữ hoàng? bệ hạ, này như thế nào khiến cho? Có cái gì không được, chấm sẽ thân thủ giáo nàng, như thế nào là một cái cường đại đế vương, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn dân? Người nào dám bất kính, ai dám coi khinh? Chính là thời thanh xuân trần trờ, nói đến cùng, nàng tuy rằng sống mấy chục năm, nhưng đều là tại hậu Trạch một tấc vùng chi gian. đấu tới đấu đi chính là một ít nữ nhân chi gian kỹ xảo. Nữ đế là cái gì? Nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn nói muốn bọn họ nữ nhi đương hoàng đế, thật sự có thể chứ? Nàng trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, mang theo một kia mê mang. Nếu là hắn nói, như vậy nàng có phải hay không là có thể đương nhiên mà tin tưởng? tin tưởng hắn sẽ không lừa chính mình. Thiên hạ nam nhân, thâm tình giả hoặc có chi, nhưng thâm tình người như Bùi Lâm Việt như vậy, còn không phải nên cưới vợ cưới vợ, nên nạp tiếp nạp tiếp, sinh nhi dục nữ, giống nhau cũng chưa chậm trễ. Mà chính mình trợ phu, hiện đã quý vì thiên tử, chẳng lẽ thật sự sẽ độc sủng nàng một người? Nếu hắn có thể tuân thủ lời hứa, nàng cũng không ngại bị thiên hạ vạn phu sở chỉ, nói nàng họa thủy lâm quốc, độc chiếm bệ hạ. Nàng ngưng mặt chiều hắn sán nhiên cười. Thân thiếp tin tưởng bệ hạ. Nguyên dực đầu hơi phủ, cùng nàng nhìn nhau. Hắn một phen nắm tay nàng, chiều huyền cơ viện đi đến. Hắn muốn một cái cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử, nếu không muốn bị nhân ngư thịt, vậy trở thành thiên hạ trí tôn, chúa thể người trong thiên hạ vận mệnh. Nhưng không phải hiện tại, hiện tại thiên hạ trước mắt vết thương, ba cánh không thể an cư lạc nghiệp. Hắn phải thân thủ kiến tạo một cái thái bình thiên hạ, thân thủ giao cho nữ nhi trong tay. Chấm sẽ không ủy khuất người, ngươi yên tâm, không có người dám nhảy ra chỉ trích ngươi. Ở trong cung có chấm che chở ngươi, hậu cung đều là của ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ở ngoài cung, có phụ thân ngươi, người khác không dám nói cái gì. Thân thiếp phụ thân, nàng nghi hoặc, nàng cha bất quá là từ ngũ phẩm thị làng, có thể có cái gì quyền thế đổ tuy người miệng. Chẳng lẽ là hắn cấp nhà mình phong cái gì đại quan bệ hạ phong thần tiếp phụ thân cái gì chức quan, trẫm phong hắn vì kim nô đại tướng quân, không chỉ có nắm giữ trong cung cấm vệ quân, còn quản thiên hạ binh mã. ngươi nhà mẹ để binh quyền nắm, ai dám nói nửa cái không tự? sợ là liền trẫm cái này hoàng đế, về sau còn phải xem hoàng hậu sắc mặt hành sự. nàng môi anh đảo khẽ nhếch, hắn cũng quá coi trọng nàng nhà mẹ đẻ, nàng cha sao có thể đảm nhiệm đại tướng quân trước? như là biết nàng trong lòng suy nghĩ, hắn nhàn nhạt nói. Không phải phó nhị ra, là ngươi thân sinh phụ thân. Thân thiếp thân sinh phụ thân, ngươi tìm được hắn, hắn là ai? Nàng vội vàng hỏi, trong đầu không ngừng nghĩ, quốc sư nhắc tới quá nàng. Phụ thân tựa hồ là một cái hạ nhân. Mà bệ hạ, hiển nhiên là nhận thức hắn, như vậy người này là ai? Nàng trong đầu, mặc danh liền hiện lên một trương đờ đẫn vô biểu tình mặt. Là năm tiên sinh sao? Nguyên rực mắt có tán thưởng, không sai, mấy năm nay. Hắn vẫn luôn ở tìm ngươi cùng ngươi mẹ đẻ. Nếu không phải hắn nhiều năm hư hoa, chỉ sợ lấy chấm chi lực, không có khả năng diệt trừ một công công. Nếu không phải huyển dưới ánh trăng độc, mấy người bọn họ khó thăng thiên tặc. Thời thanh xuân trong lòng dâng lên nói không rõ hương vị, nguyên lai chính mình cha ruột là năm tiên sinh. Cũng lì hề